t ậ m An xin mến chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện audio hài ngoại. Rất vui được gặp lại tất cả quý vị vào buổi trưa ngày hôm nay. Tập An tiếp tục gửi đến cho quý vị nội dung tập 4 của câu chuyện ngày bão đến, một tác phẩm được viết bởi tác giả Lâm Tuyền. Tiếp tục gửi đến cho quý vị những tình huống vô cùng l ò o é o le về cuộc đời của cô gái tên là Dương. Bởi vì ngày hôm nay thì chồng cô ấy, anh chàng tên là Hoàng kia lại phát hiện ra chuyện. của ấy mượn tiền của s ế p và đó chính là người yêu cũ liệu rằng anh chồng này lại phải làm điều gì đó gây khó khăn cho dương xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi nội dung của tập 4 n g a y bây giờ kính chúc cho quý vị có những giây phút nghe chuyện vui vẻ tôi quen với kiểu ăn nói hỏi một đằng trả lời một n ẻ o như thế này của phước nên im lặng quay ra pha cà phê cho phước đúng là cái linh nó tân bốc anh chẳng sai chỉ trong một lát thôi mà cả cái bàn kế hoạch dài mười mấy trang anh đã xong và gọn gàng đâu vào đó để cho tôi mò có khi phải đến sáng ngày mai mới xong mới chứ anh thấy tôi ái ngại cảm ơn mãi thì mới khoát tay nói với tôi Ngày mai tôi cần gấp, đợi cô làm, liệu cô kịp hay không? k ị p chứ, tôi không vô trách nhiệm như vậy. đã được giao nhiệm vụ thì nhất định phải hoàn thành chứ. Đúng lúc này anh ngẩng đầu lên nhìn tôi, sắc mặt vẫn hờ hững, không có cảm xúc gì, nhưng khóe môi lại nhếch lên một cái rất nhẹ. Tôi biết cô vốn là một người rất có trách nhiệm. Tôi biết đó là một lời mỉa mai. tôi từng là một kẻ vô trách nhiệm với những việc mà mình gây nên về thôi tôi đưa cô về không cần đâu hôm nay anh giúp tôi nhiều rồi tôi đợi cô ngoài sảnh đấy anh chẳng chứa chỗ cho tôi xen vào đã bước ra ngoài đã là người đàn ông 30 m mà bước nào bước nấy còn cứ sải dài nhanh nhẹn giống như chàng thanh niên năm ấy mỗi lần vừa cười lại vừa bước về phía tôi Khi xe vừa dừng trước đầu ngõ nhà tôi, thì tôi thấy cái Mai từ trong đó bước ra, nhìn thấy tôi bước xuống từ xe của Phước, nó có vẻ rất ngạc nhiên, nhưng mà rất nhanh chóng khôi phục được trạng thái bình thường. Nó vừa cười vừa chào hỏi: "Em chào anh Phước, À, chào Mai." Tôi quay sang ái ngại giải thích với nó: "Anh ấy tiện đường nên cho tao về ké, mà tại sao mày tới đây?" Hm. biết là tiện đường rồi tao có thắc mắc gì đâu tao mang sang cho thằng bé an phúc ít hạt ốc chó cứ tưởng mày về rồi nên là tao đến thẳng đây luôn nó bình thường gọi con tôi là kem bây giờ trước mặt phước lại gọi bằng tên thật tôi biết thừa là nó cố tình nên hắn giọng cảnh cáo nó ờ hừ cảm ơn mày vậy mày về đi kẻo muộn nhá đường còn xa lắm đấy xa mà tao phải về chứ ở lại đây làm cái gì tao chưa muốn biến thành bóng đèn đâu nó cười cười nháy mắt với tôi sau đó lại quay sang cười với phước em về nhá anh phước hôm nào rảnh anh em mình uống cà phê nhá ừ nhất trí khi nào có dịp anh mời anh nhớ đấy nhá về nước lâu như vậy rồi mà chả thấy gọi cho em út gì dù gì em từng nấu cà chua xào trứng cho anh ăn không biết bao nhiêu là lần đấy tôi sợ cây mai đứng thêm lại lải nhải lắm chuyện nên vội vàng đẩy nó đi được rồi được rồi mày về đi nếu mày muốn ấy tao xào lại cho mày ăn đừng nói nữa sau khi n ó về rồi chỉ còn lại mình anh với tôi dẫu trước đó đã cùng nhau ăn uống cùng ngồi trên một chiếc xe thế nhưng tôi luôn cảm thấy khó xử suy cho cùng tất cả đều là cây mai à, cảm ơn anh vậy tôi tôi xin phép, ừ chào cô. tôi xoay lưng bước từng bước về phía nhà mình. sau lưng tôi, ánh đèn xe vẫn không di chuyển, không có tiếng mở cửa xe. trước đây mỗi lúc chia tay nhau thế này, hai đứa tôi thường cãi nhau xem ai là người xoay lưng trước. khi ấy tôi đều như anh, đều rất muốn đứng lại nhìn bóng lưng của người kia đi khuất, sau đó mới yên tâm bước vào. hoặc có nhiều lần tôi g i ả v ờ bước đi thật r a sau đó đột ngột quay lại, tôi chạy như bay về phía anh, ôm c h ầ m lấy anh từ sau lưng. Bây giờ tôi biết, anh vẫn chưa rời đi, nhưng chắc chắn không phải vì đang dõi theo tôi. Đoạn hồi ức đẹp đẽ đó đã sớm chết từ lâu lắm rồi. Đi thêm một đoạn, khi thấy ánh đèn xe vẫn còn d õ i sâu vào trong con hẻm nhỏ, tôi không cầm được lòng mình, xoay người lại một cái. Phước đang đứng đó, lưng thẳng tắp, ánh mắt mênh mông thâm thầm nhìn về phía tôi. Anh chỉ yên lặng chẳng nói gì. Hai chân tôi cứ như bị nam châm hút dính xuống mặt đất, khung cảnh trước mắt cũng dần nhòe đi. May mà khoảng cách giữa hai chúng tôi đủ xa, để anh không nhìn thấy tôi đang khóc. Tôi đang làm cái gì thế này? Tôi bị điên rồi sao? Bây giờ không phải là tiếp xúc gần với anh mà ngay cả nhìn thấy anh từ xa thế này. tôi cũng bị lú lẫn rồi sao sáng sớm ngày hôm sau sếp châu nhìn thấy tôi nộp kế hoạch từ sớm hơn nữa còn chỉnh chu đâu ra đấy thì mỏi mắt tìm không bắt được lỗi của tôi nên khoát tay cho qua ừm thôi được rồi cô về làm việc đi nhớ bám sát hỗ trợ đội kỹ thuật cho tôi nhá khi tôi trở về phòng cái linh nhìn thấy sắc mặt tươi tỉnh của tôi nó ngạc nhiên lắm thế nào chị xếp thông qua rồi không thể nào hôm nay mặt trời mọc đằng tây à mày phải để cho chị mày có một ngày được sống yên thân chứ nhưng mà đêm qua chị lại thức cả đêm để làm đi à anh tú thấy nó cứ dối lên thì vươn người sang góp vui sao thế có việc gì g ấ p à dạ vâng hôm qua thầy nghỉ phép nên là thầy không biết xếp c h â u giao cho chị dương bản kế hoạch dài ngất ngường bắt phải làm xong trong vòng một ngày đấy thế dương em làm tới đâu rồi em làm xong rồi tại em thấy anh bận nhiều việc nên không đưa cho anh giúp thật ra tôi không dám đưa cho anh tú xem anh ấy vốn rất quen thuộc với cách làm của tôi nên chỉ cần xem qua liền có thể nhận ra rằng là tôi làm hay là người khác làm thay tôi cũng may anh ấy không để ý mà gật đầu liên tục Phải rồi, em cứ khiêm tốn thế thôi. Chưa mọi lần có đưa thì anh có phải sửa lại đâu, không cần phải lo. Đúng rồi đấy, lần này nhá, sếp Châu yêu quý, có bắt bè gì chị được đâu. Xem ra thi thoảng chỉ phải vùng lên một chút để cho biết mật nhau chứ ạ. Tôi chẳng biết là ai biết mặt ai. Cái linh vừa nói tôi đó thì lại nghe giọng của sếp Châu oang oang từ bên ngoài. <cười> lo mà làm việc đi công ty chứ không phải là quán cà phê để cho các cô các cậu tám chuyện với nhau cả ngày. Cai Linh chẳng chịu nhịn mà còn cãi cố t h ê một câu. Sếp cứ nói thế, bọn em chỉ đang thảo luận thôi. Sếp cho mang bản kế hoạch tôi vừa nộp trả lại cho tôi. Ơ có vấn đề gì à, sếp? Ờ thì chẳng có vấn đề gì nhưng mà cô tự mình mang lên phòng giám đốc đi. Dạ vâng. để tôi tự mang lên. Lúc này Phước không có trong phòng, Dù sao b ả n kế hoạch này là do chính tay Phước làm? Tôi không đợi chờ nữa mà để luôn trên bàn rồi quay trở về chỗ của mình. Vừa ra tới hành lang thì tôi gặp anh t â n tôi giải thích sơ qua với anh ấy. Em để bàn kế hoạch trên bàn, lát nữa xếp về anh báo với xếp một tiếng dùm em mà. Ừ, anh biết rồi. Sếp vừa đi ra ngoài. À, Dương này. dạ có chuyện gì ạ em đứng đây đợi anh một chút anh tân nói xong lại lật đật chạy vào phòng lấy ra một túi tổ yến vừa cười vừa nói đưa cho tôi à cái này anh nghe người ta nói là tốt cho người bị tim m ạ c h em mang về hầm cho thằng bé ấy không được đâu ạ em không thể nhận quà đắt tiền thế này được em cứ cầm đi anh có người nhà nuôi yến Hôm nọ bác ấy mang vào cho anh, nhưng mà em nhìn anh xem, bé o tốt thế này, thì cần gì ăn mấy thứ bổ thế này, em cứ mang về đi, đừng có ngại. Uhm, anh Tân, thôi thôi, mau về đi, đừng có đẩy qua đẩy lại. Anh cho thằng bé, c h ứ có phải là cho Dương đâu. Hôm nọ lúc mang máy tính đến bệnh viện cho tôi, anh ấy đút vào trong đó một phong bì tiền rồi, hôm sau ghé lấy lại, mang một giỏ trái cây nữa. nên là tôi rất ngại không muốn nhận thêm nhưng mà cứ đứng đây đôi co thế này không tiện cho lắm với cả anh Tân cũng nhanh chân đi vào trong phòng trước cuối cùng tôi đành miễn cưỡng sách theo túi quà về nhà vừa về tới phòng thì thấy không khí ở đây khác hẳn có cả đám đông đang đứng vây quanh một cô gái lạ mặt ngay cả xếp châu cũng đang x u m xoe niềm nở hiếm thấy cái linh đang uống trà sữa nhìn thấy tôi bước vào vội vàng vẫy tay d í u rít chị Dương phần của chị này ở đâu ra thế trà sữa bạn gái xếp mới mua em lấy cho chị vị khoai môn chuẩn vị chị uống đúng chưa nào ừ, cảm ơn em đúng rồi em lại còn không biết chị à kem của chị vị khoai môn mà trà sữa cũng vị khoai môn chả biết có gắn với kỷ niệm khó quên nào không mà cứ trung tình mãi thế nói nho nhỏ thôi k è o người ta nghe thấy bây giờ tôi dặn nó xong thì ngồi xuống cắm cúi làm việc bất luận thế nào thì tôi luôn cảm thấy thật khó có thể tỏ ra bình thường khi gặp bạn gái hiện tại của người yêu cũ thế nhưng c ô vẻ như tôi muốn thoát không được khi chỉ ít phút sau cô ấy nhìn thấy tôi giọng nói ngọt ngào cất lên à, chị gái này ô là chị sao câu nói này thành công thu hút sự chú ý của tất cả mọi người trong phòng trong khi nghe tới cái danh vợ sắp cưới của s ế p ai nấy đều đang xuống lại ra sức lấy lòng thì tôi vốn còn chưa có một lời chào hỏi nào lại được vợ sắp cưới của xếp chú ý thế này lại khiến cho mọi người đều đồ dồn ánh mắt về phía tôi chị có phải là mẹ của bạn nhỏ đó không à vâng là tôi cô ấy bước nhanh hơn tới gần tôi thái độ vô cùng thân thiện thế chị còn nhận ra em không chúng ta từng gặp nhau ở bệnh viện à tôi nhớ chào cô ôi hôm đấy em không biết chị là nhân viên ở đây anh Phước đúng là chả nói gì với em cả à hôm đó sếp mới về nên chưa biết mặt tôi trong công ty như vậy cũng không được chứ bây giờ chẳng phải là biết rồi còn gì t h ế mà anh ấy còn bắt chị viết giấy vay nợ chứ ừ, đúng thật là tôi nếu như bây giờ chỉ có mình tôi và cô ấy ở đây thì tôi dễ dàng nói chuyện với cô ấy, đ ằ n g này đang đứng ở trước mặt bao nhiêu người, tôi càng nói lại càng gượng gạo. à, đấy là chuyện nên làm, là tôi tự nguyện viết, c h ứ không phải là xếp kêu tôi. cũng không được chị à, với người ngoài anh ấy còn hỗ trợ miễn phí được, chưa gì lại là nhân viên trong công ty. Để lát nữa em nói chuyện với anh ấy, nhá. Lúc đó tôi còn tưởng cô ấy biết về mối quan hệ của tôi và anh, nên mới so tôi với người ngoài, nên tôi vội vàng giật mình giải thích. À, tôi nhất định trả lại tiền, nên cô đừng nói gì. Chị là nhân viên trong công ty, đương nhiên là phải khác. Chị cứ lo cho con chị đi, chuyện tiền nông chị đừng nghĩ đến nhá, yên tâm. Khỏi về nói lúc này mọi người trong phòng đang nhìn chằm chằm tôi với ánh mắt khó hiểu. Tôi vừa khó xử vừa xấu hổ nên đành cố gắng ẩm ừ cho qua chuyện. Ừ, tôi hiểu rồi. Tại em không biết nhiều về mối quan hệ của chị với anh Phước. Nếu em biết đi thì sớm đưa hồ sơ của con chị cho anh ấy từ lâu rồi. Cảm ơn cô. Chị đừng gọi em như thế, xa cách lắm. em xin giới thiệu em là Quỳnh Chi là bạn gái của anh Phước dù sao chị nhiều tuổi hơn em sau này cứ gọi bằng tên hoặc là gọi em thôi chị nhá ừ, tôi hiểu rồi dạ em có nghe con chị về nhà rồi phải không để hôm nào có thời gian em tới thăm bé chị nhá không cần đâu cảm ơn Quỳnh Chi cần cần chứ em thích con nít lắm anh Phước cũng vậy ôi g i ờ i lúc còn ở nước ngoài ấy, anh ấy thường xuyên hỗ trợ cho trẻ em bị mắc bệnh hiểm nghèo ở trong nước cũng như nước ngoài đấy chị phải công nhận tôi từng gặp nhiều tiểu thư nhà giàu nhưng ít có ai lại thân thiện dễ gần như cô gái này nói chuyện với một kẻ dưới đáy xã hội như tôi mà cứ lịch sự nhã nhặn còn ngọt ngào dịu dàng tôi không nhịn được âm thầm đánh giá cô ấy cảm thấy bất đ u ậ n là xét về phương diện nào đều rất tương xứng với phước. Tôi rất h i ể u con người phước. Một khi nghiêm túc xác định mối quan hệ với ai đó, thường rất thành thật, thành thật tới mức cô ấy có thể biết cả chuyện anh cho tôi vay tiền chữa bệnh cho con. Tôi chẳng biết phải trả lời thế nào, chỉ biết ử hử cho qua chuyện. Cô ấy nâng tay lên xem đồng hồ, rồi tỏ vẻ hốt hoảng. Ôi, thôi chết rồi. Ôi cứ m ã i nói chuyện với chị. mà em quên mất giờ hẹn với anh Phước. Bây giờ em vào gặp anh ấy đi à? Ừ, vậy Quỳnh Chi đi đi. Dạ vâng, chị làm việc đi nhá. Hẹn gặp chị sau à? Sau khi Quỳnh Chi đến phòng anh rồi, tôi mới bắt đầu hứng chịu một trận t ổ n g xì vả từ những người xung quanh. Đầu tiên là cái trúc. Nó thở hắt ra một hơi, giống như vừa nghe phải một câu chuyện động trời. Biết ngay mà, ngay từ ngày đầu tiên. Em bảo rồi, bà ấy chắc chắn có cái gì đó mờ ám với sếp. Nhưng mà khó hiểu thật, sếp làm sao có thể rơi vào bẫy của nó được? Đúng thế, có chặt đầu tao đi, tao chẳng tin là bà già này lại lọt vào mắt của sếp. Ấy thế mà thật đấy mọi người, sự thật rành rành ra đấy. Những lời của bọn họ đúng là đang bịa chuyện, nhưng mà một nửa trong đó đúng là sự thật. thế nên tôi không có cách gì mở miệng phân bua ngay lúc này sếp châu ghé vào tai tôi nói nhỏ cha cha không ngờ cô giỏi thế mới đó mà câu dẫn được sếp t h ả o nào cuộc họp nào anh ta cũng bên h cô anh châu anh ăn nói cho đàng hoàng tôi vay mượn có giấy tờ nếu anh không tin có thể lên gặp trực tiếp sếp mà hỏi ơ tôi đâu có rảnh r ỗ i nhưng mà cô đừng vì vậy mà đắc ý quá sớm. Vừa rồi cô nhìn thấy vợ sắp cưới của sếp rồi đấy. Nếu đặt lên bàn cân thì kết quả vô cùng thảm hại. Sếp Châu, tôi đề nghị anh một lần nữa, anh ăn nói có chừng có mực, còn không đúng sao? Chẳng trách mà con cô bị hết bệnh này đến bệnh kia. Cô từng nghe câu con trai nhờ đức mẹ chưa? lời này vừa thốt ra làm cho tôi phát điên tôi không kiềm chế được tôi cầm luôn chồng hồ sơ trên bàn ném vào người lão châu ông vừa nói gì ông nói lại tôi nghe xem nào con của cô bị bệnh thì cô nên xem lại vấn đề đạo đức của mình đó chính là báo ứng của cô nếu cô mà còn như thế này thì đừng bao giờ mong con mình hết bệnh cô hiểu chứ ông ta thay tôi hùng hăng với cả đang là chỗ làm việc nên lời nói có phần dịu đi vài phần, Xong đó thì lườm tôi thêm một cái rồi bước đi. Tôi bước theo chắn ngang trước mặt lão ấy, nghiến răng nghiến lợi. Đề nghị ông rút lại lời nói vừa rồi ngay lập tức. Cái gì? Ông rút lại lời nói vừa rồi. Lời nào? Lời nói cô câu dẫn xếp, hay là nói rằng con cô đừng mong khỏi bệnh? Cả hai. Anh tú có lẽ lần đầu tiên thấy tôi bị kích động như vậy, nên vội vàng đứng dậy can ngăn. Dương à Dương, có gì từ từ. Đây là chỗ làm việc. Tôi trừng mắt nhìn lão Châu tiếp tục. Rút lại ngay. Xin lỗi con trai tôi ngay. Anh tú một mực kéo tay tôi về lại chỗ ngồi. Dương, để sau hãng nói. Không khí trong phòng tôi chẳng mấy chốc mà loạn như cái c h ợ chẳng biết vì ồn ào tới tai của s ế p hay là bởi vì anh vô tình đi ngang qua đây mà đúng lúc này anh lại xuất hiện xếp châu thấy phước tới liền xua tay giải tán đám đông đoạn quay sang cười cười với anh xếp à mọi người đang cùng nhau bàn luận chuyện tổ chức đêm trung thu giải tán hết đi tôi quy định trong giờ làm việc không được thảo luận chuyện riêng rồi cơ mà anh d ư n g d ư ơ n g cong môi lên cười chỉ là thảo luận vấn đề tổ chức trung thu thôi sao? Anh t â n cũng nhanh chóng phủ h ọ a Thảo luận tổ chức trung thu mà sao có vẻ căng thẳng thế nhỉ? h à cái này là mọi người chưa thống nhất được ý kiến, không có gì đâu sếp, xong hết rồi. À, à, hôm trước sếp chỉ thị liên lạc với nhà cung cấp mới, tôi hoàn thành rồi. Lát nữa tôi gửi vào email cho sếp, sếp cứ yên tâm. chẳng hiểu sao lúc đó ánh mắt của anh lại rơi chỗ tôi, mặc dù r ừ n g dưng nhưng lại rất cố ý. chỉ như vậy thôi sao? tôi thẳng thắn nói ngay, không phải. xếp châu thấy tôi đứng bật dậy thì lộ vẻ hoảng hốt, vội vàng đưa tay ra hiệu cho anh tú ngăn tôi lại. ngay lúc đó tôi nhìn thẳng vào đôi mắt của phước, không hề né tránh, tôi chẳng cúi đầu giống như trước đây. là s ế p châu nói ra mấy lời cay nghiệt về con trai tôi. s ế p châu nghe tôi nói như vậy sừng sốt lắm, hết nhìn tôi lại quay sang nhìn phước, tằng hắn. g Thưa sếp chỉ là chuyện hiểu nhầm, hiểu nhầm thôi. Nói xong ông ấy lại quay sang tôi, nháy mắt ra hiệu. Cô dương, cô làm việc tiếp đi, đừng có gây ồn ào. c á i Linh nhìn thấy lão ấy đã sai, lại còn n h ă n nhó thái độ với tôi. nên đột nhiên nó đứng dậy nói to trường phòng rõ ràng là do anh ă n nói độc mồm độc miệng trước có ai như anh không chứ anh nhắm tới chị ấy thì thôi còn chủ ẻo con trai chị ấy không khỏi bệnh lúc này ánh mắt của phước vẫn dừng tại nơi tôi có chuyện đó sao phải tôi chỉ muốn xếp châu rút lại lời nói vừa rồi và xin lỗi tôi về mặt của lão châu hơi lúng túng, bối rối nhìn tôi. cô hiểu nhầm ý của tôi rồi, ý của tôi không phải thế. nghe xong những lời vừa rồi, vẻ mặt vẫn điềm nhiên không mấy thay đổi. chỉ có anh tân là nhăn nhó một cách khó coi. anh ấy lên tiếng. xếp châu này, anh quá lời rồi đấy. bản thân anh là quản lý thì phải chuẩn mực trong từng lời nói và hành động của mình chứ. ai lại đi kéo con cái của gia đình nhân viên vào? mà nói như vậy bao giờ. Sếp Châu mặc dù thân là trưởng phòng, nhưng mà anh Tân lại là người kề cận bên cạnh sếp, rất có năng lực và được anh tin tưởng, nên sếp Châu mười phần phải nể cả m 0 i bị anh Tân nhắc nhở. Thế rồi lão Châu lúc này rối rít phân bua. Quả thật là không phải thế, là cô Dương hiểu nhầm ý của tôi. Vậy ý của anh là gì? tôi cũng biết đây chỉ là mâu thuẫn cá nhân vụn vặt phước là xếp lớn không cần đem mấy chuyện lông gà lông vịt này để giải quyết trước mặt anh nhưng mọi chuyện này nói sao thì cũng là liên quan đến anh bị mọi người bàn tán xôn xao sau lưng thế này không phải chỉ mình tôi ảnh hưởng mà còn liên lụy đến danh dự của phước vừa lại xét về một phương diện nào đó cũng có thể nói rằng tôi đang muốn nhờ anh đòi lại công bằng cho chính con trai anh thế nên lúc đó tôi bình tĩnh nói về lý do mà tôi bị nhục m à Cái linh nhanh nhởu phụ họa cùng với tôi. Dạ đúng. Em làm chứng cho những gì mà chị Dương vừa nói. Bọn họ bao gồm cả trưởng phòng Châu vì chuyện của sếp cho chị Dương vay tiền làm phẫu thuật cho con của chị ấy mà đổ cho chị ấy là lôi kéo cặp kè với sếp đ ị a Còn nói con chị ấy bị bệnh là do phải gánh nghiệp cho chị ấy. và không bao giờ khỏi được bệnh đi ạ. Phước nghe xong hơi đứng dựa vào bàn, vừa gật gù vừa điềm nhiên nghe hết một lượt. đám người kia bị điềm danh trước mặt xếp lớn như vậy thì rụt cổ không dám ho he gì thêm. chỉ có anh t â n là tiếp tục bày ra bộ dạng khó tin. mọi người bị làm sao đấy? sống văn minh lên. tại sao có thể ăn nói như thế? giống như trợ như búa thế này. đầu nghiệp của mình không may gặp hoạn nạn, bản thân mình không giúp được thì thôi. tại sao còn đứng đây dựng chuyện? Mãi đến một lúc sau, phước mây lạnh lùng quét mắt một vòng quanh phòng, lên tiếng hỏi: xem ra sau này tôi muốn cho ai vay mượn tiền, đều nên trưng cầu ý kiến, có phải không? mấy người trong phòng lập tức xua tay phân bua. dạ không thưa sếp, sếp đừng hiểu nhầm, dạ đúng đi ạ, à. à dương à, bọn chị không có ý gì, chị xin lỗi, nếu làm cho em hiểu nhầm, hiểu sai về ý của chị. Thôi được rồi, tất cả quay trở về làm việc. Sau này tôi không hy vọng, phải mất nhiều thời gian để nghe mấy chuyện này. Lúc đó quả thật tôi thoáng có chút thất vọng, nghĩ bụng anh có nói gì đó. thì chỉ vì danh dự của bản thân mình, suốt cuộc chẳng có ý định đòi lại công bằng cho con trai tôi, càng không có ý định quan tâm đến những ấm ức mà tôi đang phải gánh chịu. đợi cho phước đi rồi, cái linh mới tròn mắt nhìn tôi. này, chị Dương, chị vay tiền của sếp thật á? ừm, chị oách thế. bình thường em thấy chị có bao giờ nói chuyện với sếp đâu, sao tự nhiên lại dám nghĩ đến chuyện vay mượn tiền nhở? cả anh tú lúc này cũng nhìn tôi thắc mắc sao không nghe em nói gì em vay từ lúc nào thật ra nếu không ai biết chuyện thì tôi không có ý định nói chuyện này ra nhưng mà bây giờ lỡ rồi thời gian qua tôi suy nghĩ rất nhiều mà chẳng có nơi nào để bộc bạch có mỗi cây mai là biết chuyện vay mượn này chỉ là mỗi lần đề cập đến chuyện này nó lại hay nói cả lơ phất phơ nên thôi tôi cứ như vậy cắn răng im lặng chẳng biết tâm sự với ai c á i linh thì còn c ó vẻ ngây thơ nó cứ không ngừng vừa gật gù lại vừa tấm tắc khen xếp nhà mình đúng là chuẩn vàng mười không ngờ lại tốt tới như vậy ừm tính ra thì xếp mới về công ty mình có được bao lâu đâu thêm mà lại cho nhân viên mượn hẳn một số tiền lớn như thế quả là hiếm có khó tìm chị dương nhở cái linh chẳng mày may nghi ngờ gì, suốt ngày hôm đó thi thoảng lại l u y ê n tha liên thuyên về chuyện này. nhưng mà tôi biết thầy tôi thì không ít hoài nghi. dù sao anh ấy vốn là một người sâu sắc, chỉ cần nhìn thái độ khó xử của tôi, anh ấy có thể đoán được ít nhiều chuyện. tối hôm ấy khi tôi về muộn, anh ấy cố ý ở lại làm việc cùng tôi. sau này cả tôi và anh ấy cùng làm nhiều việc. Đề án lại đang bước vào giai đoạn chạy nước rút, nên công việc lúc nào cũng bù đầu bù cổ. Lúc mọi người đi về hết rồi, anh tú mới ngập ngừng hỏi tôi: Dương này, chuyện em mượn tiền của giám đốc là như thế nào? Anh ấy vốn chẳng khác gì người thân của tôi, bao nhiêu năm nay lúc nào cũng giúp đỡ tôi, tốt với tôi đến tận cùng, thế nên tôi không muốn giấu giếm anh tú nữa. anh ấy là bạn trai cũ của em. tôi thấy anh ấy chẳng có gì bất ngờ nên ngạc nhiên hỏi lại. anh sao thế? hay là anh không tin em à tin chứ? anh đoán em và anh ấy có cái gì đó với nhau từ lâu. từ lúc nào ạ? từ hôm em ngăn không cho anh ấy ăn đào. sau đó anh vô tình biết anh ấy bị dị ứng với đào và thuốc. cũng là do em mang đến. Dạ vâng, đúng thế thật. bọn em từng yêu nhau thời sinh viên, sáu bảy năm về trước anh ạ. Dương này, em thực sự không có gì, khó xử chứ? Dạ không. Dù sao mọi chuyện trôi qua từ lâu. v ớ i lại anh thấy rồi đấy. Bây giờ đối với anh ấy, em không khác gì, là những nhân viên khác. Mọi người đều giống nhau mà. Ừ. Anh cũng mong như vậy. Chỉ sợ em suy nghĩ rồi lại khó làm việc. Nhưng mà em có thể tìm anh ấy để vay tiền, thì anh tin rằng tình cảm của hai người vẫn rất tốt, có phải không? Không sao đâu, không có duyên thì làm bạn bè với nhau cũng không hẳn là bạn bè đâu, anh ạ. Chỉ là quen biết, không đến nỗi khó xử lắm đâu. Anh yên tâm. Hai chúng tôi nói chuyện thêm một lúc, còn chưa kịp về thì tôi nhận được điện thoại của Hoàng. nhưng mà đầu dây bên kia là giọng của một người đàn ông xa lạ. Anh tao hỏi tôi, cô có phải là vợ của cậu Hoàng không? À, vâng, anh ấy là chồng tôi. Vậy thì cô mau đến đây một chuyến đi. Nếu cô không đến, tôi báo cảnh sát ngay bây giờ vì tội quấy rối, hành hung người khác đấy. Vâng vâng, à, tôi đến ngay đây. Anh cho tôi địa chỉ. Anh tú nhìn thấy vẻ mặt hốt hoảng của tôi, cũng g i ư n g tay vào hỏi. k i a Dương, có chuyện gì thế? Chồng em lại gây họa rồi. Họ bảo báo cảnh sát anh ạ. Vậy anh đi cùng ve. Trên đường gần đến quán ăn thì trời bắt đầu mưa. Anh tú dừng lại mang áo mưa, nhưng chỉ vì có một cái nên định đi tìm chỗ nào bán thì mua thêm cho tôi một cái nữa. Nhưng mà tôi vội vàng ngăn cản. Thôi thôi, em dùng chung v ớ i anh được rồi. Mặc dù mưa không to lắm nhưng gió lại rất lớn. với lại tôi ngồi sau, thi thoảng suốt ruột, lại thò đầu ra ngoài xem đã gần tới chưa. nên khi tới được địa chỉ, mà người kia nói tóc tai của tôi ướt nhẹp hết cả, mấy sợi tóc mai dính chặt vào chán, quần cũng bị ướt lên đến đầu gối. tôi ráo rác nhìn xung quanh để tìm kiếm hoàng, vì chẳng phải lần đầu tiên đi giải quyết tàn cuộc, nên tôi có kinh nghiệm, không đến nỗi hoang mang, chỉ là khi còn chưa kịp nhìn thấy hoàng. thì tôi lại thấy một bóng dáng quen thuộc đang ngồi trong quán. tôi lại gặp phước ở đây. anh đang đưa mắt nhìn tôi. ánh mắt của anh dán chặt lên cơ thể bết bát thảm hại của tôi. rất lâu rất lâu. dương à vào thôi. anh tú cầm lấy tay tôi đầy nhẹ. tôi hoàn hồn rời mắt khỏi phước. lập cập lên tiếng. vâng kia rồi chồng em bên kia rồi. tôi thù người lại bước qua dãy bàn mà phước đang ngồi tới chỗ của hoàng gây sự chỉ cách chỗ anh đang ngồi có một quãng rất gần gần như có thể quan sát được mọi chuyện lúc này tôi thấy hoàng đang bị bảo vệ bè q u ạ t tay ra phía sau cúi gằm mặt không nói năng gì người chủ quán hình như cũng là người đã gọi cho tôi khi nãy vội vàng bước ra g a y gắt chỉ trích cô xem chồng cô đi đánh tôi ra nông nỗi này đây. Anh ta vừa nói vừa ôm mặt, một bên má sưng lên rất to, nơi khóe miệng còn dính máu, nhưng mà Hoàng cũng không khá khẩm hơn bao nhiêu. Chủ quán càng nói càng hăng. Cô nhìn xem, chỗ làm ăn của tôi bị cậu ta phá thành ra thế này rồi đây. Cô nhìn đi. Anh ta vừa nói vừa quát, c h ỉ tay vào mấy bộ bàn ghế nhựa và chén bát, vỡ tan tành xung quanh. tôi tự biết chuyến này lại phải còng lưng ra đền cũng may mà người bị đánh chưa đến nỗi lắm nên có thể tạm yên tâm tôi cúi đầu nói như một cây máy hệt như câu nói này được thu âm sẵn mỗi lúc cần cứ như vậy mà mở lên xin lỗi anh chúng tôi xin phép bồi thường mọi tổn thất ở đây và tiền thuốc men cho anh anh tú vội vàng nói đỡ cho tôi thành thật xin lỗi mong anh thông cảm bỏ qua cho chúng ta sẽ tự thương lượng giải quyết với nhau ở đây thôi. À, thiệt hại bao nhiêu, phiền anh cứ tính hết cho chúng tôi, đừng gọi công an. Hừ, tính cái gì mà tính? thiệt hại ở đây có đáng bao nhiêu đâu? cái chính là người bị anh ta đánh kia kìa, còn không biết tình trạng bây giờ như thế nào. câu nói này làm cho tôi l à o đảo đứng còn không vững. anh tú đứng bên cạnh kịp thời choàng tay giữ lấy vai tôi. kiều dương ngồi xuống. thế ngoài anh ra còn có người nào bị đánh hả? đương nhiên rồi, tôi chỉ là người can thôi nên bị mang họa vào thân. còn người bị anh ta đánh được đi bệnh viện rồi, vết thương trên đầu không chừng là chấn thương sọ não đấy. anh tú bình tĩnh lên tiếng hỏi chủ quán. vậy anh có thể cho chúng tôi biết tình hình của người bị nạn không? mấy người đi vào bệnh viện mà hỏi làm sao mà tôi biết được? hỏi tôi cái gì? vậy anh cho chúng tôi số điện thoại liên lạc có được không ạ anh ta hất đầu về phía của hoàng đi mà hỏi hắn ý, bọn họ đang ngồi nhậu với nhau chẳng hiểu sao tự nhiên anh ta nổi điên mà đánh người cầm nguyên cả cái đĩa sứ mà c h o ả n g vào đầu người ta như thế ui giời tôi lảo đảo bước tới mặt hoàng tại sao anh đánh người tại sao từ hôm gây với tôi về chuyện mặt bằng t ơ i này, tôi và hoàng ít khi gặp mặt. hoàng cứ đi đâu đó, mãi tới tối muộn mới về. buổi sáng tôi đi làm thì đa số là hoàng chưa dậy, nên chúng tôi chẳng chuyện trò với nhau. hoàng nghe tôi hỏi, ngẩng đầu lên, nhếch mép cười với tôi một cái. là do hắn gây sự trước. nhưng anh chính là người làm cho người ta bị thương. bây giờ người ta đòi kiện anh vào tù cái kia. kiện thì kiện. h ằ n g này đ ế c h sợ trong quán lúc này không ít người v ớ i lại đa số ai cũng thích ngóng chuyện ồn ào nên ba người chúng tôi gần như trở thành tiêu điểm để bàn tán tôi từng trải qua vô số lần như thế này dây thần kinh xấu hổ của tôi không còn nữa tiếc là lần này ngoài những người lạ mặt kia thì tôi biết chắc chắn còn có cả một đôi mắt quen thuộc đang quan sát tôi tâm trạng tôi cũng vì vậy mà trở nên sót ra và oán giận, oán giận đến cực điểm. Tôi quay sang nói với chủ quán. Vậy thì anh nói với người kia cứ báo cảnh sát đi, để cho anh ấy ngồi tù một lần cho biết. Hoàng nghe tôi nói như vậy thì càng hung hăng. Nếu không phải đang bị bảo vệ giữ chặt, thì chắc chắn có khi Hoàng lao tới mà đánh cho tôi một đòn. Cô vừa nói cái gì, hả? Còn không phải sao? chính anh nói như vậy còn gì anh không sợ cơ mà cô tôi mệt lắm rồi tôi không còn tiền bạc gì mà đưa ra bồi thường cho người ta đâu anh cứ vào trong đó một thời gian đi như vậy tôi càng mừng anh hiểu chưa mẹ kiếp chồng cô ngồi tù mà cô còn đi ăn mừng à đúng anh vào đó ngày nào bớt gây họa cho tôi ngày đấy hiểu chưa tôi không muốn đôi co cãi nhau với hoàng nên quay lại cúi đầu một cái trước mặt chủ quán. Thiệt hại ở đây bao nhiêu, tôi đền bù đầy đủ. p h i ề n anh tính giúp tôi, ừm, được. Anh ta vừa nói vừa nhìn quanh, nhầm tính một lượt rồi lên tiếng. À, cô nhìn xem, anh ta phá quán của tôi tan hoang đến mức này, còn làm bị thương tôi không nhẹ đâu. Thế này nhá, cô đền cho tôi 10 triệu, 10 triệu á? ngay cả anh tú cũng cảm thấy anh ta đang làm tiền nên đứng ra thắc mắc bàn ghế này toàn bằng nhựa hư hại gì đâu mấy cái chén bát này không đáng bao nhiêu anh xem anh tính lại cho chúng tôi đi chứ giá này tôi thấy không hợp lý chút nào không hợp lý thì khỏi đến tôi đâu có cần mấy đồng bạc đền bù đó đâu kìa anh đừng hiểu nhầm ý chúng tôi là anh có thể tính toán lại một chút không tính toán đấy, cứ vào đồn công an mà nói chuyện. Vừa rồi anh ta gây dối ở đây, báo hại tôi, bị mất bao nhiêu l à khách hàng, lại còn ảnh hưởng tới uy tín của tôi. Chẳng qua tôi thương tình cô cậu, nên mới đồng ý thương lượng bồi thường. Còn nếu như không 10 triệu, ấy, thì thôi, không cần. Trong khi anh tú còn đang cố gắng nói chuyện nhỏ nhẹ, thì Hoàng lại đanh thép tuyên bố: bao nhiêu cũng không đền, tao không có tiền. anh tú bước tới chỗ hoàng nhỏ giọng khuyên can anh đừng như thế nữa im lặng đi để chúng tôi giải quyết tôi chẳng biết phước đã bước về phía chúng tôi từ bao giờ cứ như vậy lướt qua đi thẳng tới chỗ chủ quán đang mặt mày đỏ như g ấ c vì tức tối vừa vỗ vai vừa cười nói ngay anh thanh lâu quá không gặp chủ quán nghiêng người nhìn anh bằng ánh mắt ngờ ngợ sau đó phá lên cười Ơ, phước, phước đúng không? là tôi. nãy giờ tôi ngồi bên ngoài, thế mà cậu không nói gì, đi bao nhiêu người, ăn gì cứ gọi thoải mái. ai c h ứ cậu là anh ưu tiên, ưu đãi tuyệt đối. không cần đâu. lúc nãy vốn định vào chào anh một tiếng, nhưng mà thấy anh đang bận, nên tôi chưa vào được. cậu đúng là, thế về từ lúc nào? mới thôi. là như thế này, bọn họ là nhân viên của tôi, có thể nề mặt tôi bỏ qua chút phiền phức này không? Anh tiện tay khoác luôn vai chủ quán, rồi tay kia lại chỉ vào chúng tôi. Anh tú lúc này mới nhận ra phước. Anh ấy liếc nhìn tôi, rồi lên tiếng lịch sự. Dạ chào sếp. Anh đi ăn ở đây à? Đây không phải là công ty, không cần x ư n g hô như vậy. Dạ vâng. Cậu đưa người về đi. Chuyện ở đây. để đấy tôi lo được rồi lúc đó tôi không biết phải nói gì nên chỉ đứng sững lại một chỗ anh tú vội vàng đánh vào vai tôi này dương về thôi đưa chồng em về xử lý vết thương trước hai người bảo vệ đang giữ tay hoàng thấy chủ quán ra hiệu vội vàng thả hoàng ra hoàng được thả ra rồi nhưng còn cố chấp l ầ m b ầ m chửi rủa thêm mấy câu sau đó mới chịu để cho anh tú lôi ra bên ngoài về đến nhà rồi vẫn còn nín thinh không chịu mở miệng nói lấy một câu về lý do đánh người tôi không còn tâm trạng để hỏi thêm tâm tư của tôi lúc này thực sự rất hỗn loạn lại thêm một lần nữa để cho anh bắt gặp mình trong bộ dạng thảm hại này mặc dù c ố gắng điềm tĩnh h ệ t như khi đứng trước vô vàn người khác nhưng lúc này đây khi chỉ còn một mình tôi với cả con tôi trong không gian nhỏ hẹp chật bé như thế này trong lòng tôi không khỏi trào nên một cảm giác chua xót đến cực điểm sáng mai tôi đến công ty với hai con mắt sưng vù vừa mới bước vào thang máy thì tôi gặp ngay sếp châu sếp nhìn tôi kinh ngạc cô dương có chuyện gì xảy ra với cô thế trước khi đến đây tôi vốn lường trước được kiểu gì c a y linh cũng hỏi tôi nên tôi soạn sẵn một câu trả lời chỉ là hơi bất ngờ tại sao người hỏi lúc này lại chính là xếp châu tuy vậy tôi trả lời ngay đêm qua chỗ tôi mưa to sấm chớp ẩ m ẩ m làm tôi ngủ không ngon giấc thật đ ẻ à cô không đùa tôi chứ tôi đùa anh làm gì chứ thế thì may quá tôi đang sợ cô vì giận tôi mà không ngủ được đấy tôi chỉ cười chứ không trả lời xếp châu nếu mà giận tới mức mất ngủ thì tôi sớm bị mất ngủ kinh niên rồi. Hôm nay xếp châu rất lạ. Từ lúc bước vào thang máy cho đến khi bước ra khỏi thang máy, ông ta luôn tươi cười với tôi, lại còn nói mấy lời làm cho tôi suy chút nữa, tưởng rằng mình đang mơ. Cô Dương này, à, tôi xin lỗi cô nhé, xin lỗi tôi á, xếp châu, anh đang nói chuyện gì thế à? Tôi thật lòng xin lỗi cô. mong cô bỏ qua cho tôi, tôi xin phép rút lại mấy lời cay nghiệt ngày hôm qua. tôi nói với cô uh, mong cô bỏ qua cho tôi. <cười> anh làm tôi bất ngờ hay là thế này? tôi mời cô cà phê. cô đứng đây đợi tôi một lát nhé. x ế p châu vừa nói vừa bước nhanh về phía căng tin, đi thêm một đoạn lại quay đầu lại dặn dò tôi mà thôi cô cứ vào trong phòng đi. lát tôi mang vào cho cô dưới căng tin mới có một loại cà phê ngon lắm. Dù nói thế nhưng tôi là nhân viên ai lại để cho s ế p mang cà phê vào tận nơi cho mình bao giờ? nên tôi đang định đi theo s ế p ấy vào căng tin nhưng lại đúng lúc tôi gặp anh Tân từ trong đó bước ra. anh ấy nhìn bộ dạng của tôi liền quan tâm hỏi han. ơ sao thế Dương mặt mũi phờ phạc thế kia? t ù i gượng gạo đáp lời vẫn là một câu trả lời y xì khi nãy anh ấy nghe xong lại nhìn trước ngó sau hỏi tôi mà tại sao lại vào đây mua cái gì à À em còn chưa kịp nói hết câu xếp châu nhanh chóng quay lại nhìn thấy anh tân nụ cười trên môi có thêm vài phần gượng gạo ha cậu tân vâng xếp châu uống cà phê sao tôi tôi mua cho cô Dương ấ y mà nên thế chứ cô ấy là nhân viên xuất sắc của phòng xếp xếp nên quan tâm đến cô ấy nhiều hơn một chút vâng vâng tôi hiểu vậy chào nhá tôi mang cà phê vào cho giám đốc đây anh ấy vừa nói vừa giơ ly cà phê trên tay lên là cùng một loại với ly mà xếp châu vừa mới đưa tới cho tôi cười cười và nói ngay giám đốc cũng thích uống loại này lắm thế nên mới kêu c ă n g tin mua về pha đấy đúng là ngày hôm nay có rất nhiều sự kỳ lạ không chỉ được xếp châu mua cà phê cho mà khi tôi vừa bước vào phòng thì cái trúc lạnh nhanh n h ầ u bước đến gần tôi chị dương em vừa mới xuống sưởng tiện lấy báo cáo sản xuất dây đó lên đây đưa cho chị à à <cười> ừ cảm ơn em không có gì đâu chị chỉ là tiện đường thôi lần sau chị cần cái gì chị cứ bảo với em nhé cả mấy người khác cũng vậy từ trước tới giờ có bao giờ nhìn thấy tôi mà họ mỉm cười chào hỏi thế này đâu chứ hôm nay tuy rằng hơi gượng gạo nhưng đặc biệt không hề có chút gì sầm bàn tán như vậy chuyện này là chuyện gì sao lại lạ l ẫ m như vậy chứ cái linh nhìn cứ tròn mắt chị dương ơi mấy người ngày hôm nay uống nhầm thuốc à sao em lại nói thế đừng nói linh tinh, em nói cái gì mà linh tinh? Nhất định là t r ộ t dạ rồi đấy. Nó cứ như vậy thì thầm thì thầm, cho đến khi anh tú ném cho nó một bản báo cáo và nghiêm giọng: t r ộ t dạ thì c ó làm sao? Con người mà làm sai mãi thì phải nhận ra rằng mình làm sai chứ. Ngược lại là em đấy, xem lại báo cáo mình làm đi. May mà đưa cho anh kiểm tra trước. Chứ nếu không ấy lại bị ăn một trận mắng rồi. c á i Linh mở báo cáo ra thấy, trong đó bị gạch gạch ngang dọc bằng bút, thì n h ă n nhó, m ễ u môi. Như thế này còn chưa gọi là ăn mắng sao? Thầy ơi, là thầy càng ngày càng hung dữ. Chị Dương, chị có thấy như vậy không ạ? <cười> không thấy. Như thế này, ăn thua gì chứ? Thế này mà còn chưa ăn thua. Thôi, cố gắng lên. Thầy nghiêm thì có trò giỏi. Anh tú nhìn thấy đôi mắt sưng vù của tôi, ngập ngừng lên tiếng. Chồng em thế nào? Dạ không sao anh ạ, chỉ là vết thương ngoài da thôi. Thế người kia thì sao? Em hỏi thăm tình hình của người ta chưa? Sáng nay em có nói với anh ấy tới bệnh viện thăm hỏi người ta. Chiều nay em đến sau ạ. Ừm, cùng là chỗ q u e n biết, chắc là người ta không gây khó dễ gì đâu. Chỉ mong vết thương. không nghiêm trọng là được rồi, dạ vâng. Thấy tôi cứ ngần ngại mãi, anh ấy lại mở lời với tôi. Sao thế? Khó x ử à? Ừ. Anh nói em biết phải ăn nói thế nào với sếp đây. Không phải nói gì hết, đằng nào nhờ thì nhờ nhiều. Anh ấy giúp thêm một lần này, chắc là không sao đâu. Cũng đành thế thôi. c h ứ tôi không biết phải làm sao bây giờ. cùng lắm chỉ có thể lên phòng anh rồi cố sức nặn ra một câu cảm ơn rồi lại như vô số lần trước anh nói rằng anh làm như vậy chẳng qua không muốn ảnh hưởng tới hình ảnh của công ty thôi thì đằng nào cũng mang nợ anh rất nhiều nợ thêm một lần nữa có bỏ bèn gì đâu chứ chiều hôm ấy tan ca tôi lật đật thu dọn đồ đạc cái linh thấy tôi vội vã như vậy thì rất ngạc nhiên chị có việc gì à, Ừ, m chị về nhà có chút chuyện. khi bước ra thằng máy nhìn thấy anh tú đang l ậ n đật đuổi theo phía sau, anh ấy lo tôi đến bệnh viện một mình không an toàn nên nói rằng đi cùng với tôi. tôi không muốn làm phiền anh ấy thêm nên đành nói dối. em đi cùng với thằng thành rồi, anh đừng lo. nhưng mà phải cẩn thận đi nhá, chú ý một chút đ ấ y dương ạ. vâng vâng, em biết rồi. lúc đó tôi suốt ruột lắm. lúc đầu giờ chiều còn nghe thằng Thành báo có mấy người tới tận nhà tìm Hoàng, hăm dọa đòi bồi thường mấy chục triệu, nếu không lại gửi đơn tố cáo lên công an. nó còn nghe ngóng được người bị Hoàng đánh hôm qua là bạn bè gì đó, bình thường hai người hay ăn nhậu cùng với nhau. hôm qua còn chén chú chén anh các kiểu và chẳng biết duyên cớ làm sao Hoàng lại nổi điên đánh người ta như thế. nghĩ bụng dù sao cũng không thể vào tay không nên tôi tạt vào cửa hàng trước cổng bệnh viện mua một giỏ hoa quả lúc còn loay hoay lựa chọn thì tôi lại nghe thấy một giọng nói ngọt ngào vang lên bên cạnh Ơ, chị dương trùng hợp thật đấy lại gặp chị ở đây rồi tôi xoay người lại nhìn thấy Quỳnh Chi đang đứng cách tôi một đoạn cô ấy bước tới mỉm cười nhã nhặn hỏi tôi chị mua hoa quả sao à ừ chị đi thăm bệnh tôi đi thăm người quen đi mà em ấy à vừa mới từ bệnh viện ra đấy hôm nay bố em tái khám chị ạ Dù sao mới gặp nhau có ba lần ấy vậy mà phải công nhận cô ấy rất dễ gần nói chuyện với tôi thân thiện cứ như quen biết nhau từ lâu nhờ vậy tôi đỡ gượng gạo hơn chúng tôi nói chuyện thêm một lúc chủ yếu là tôi hỏi thăm sức khỏe của bố cô ấy sau cùng cô ấy cầm lấy số hoa quả trong giỏ của tôi ái ngại lên tiếng chị này hay là chị đổi lại mua mấy cái kia đi em thấy hợp với việc đi thăm người bệnh hơn đấy Quỳnh Chi vừa nói vừa kéo tay tôi tôi quầy bán trái cây cao cấp thật ra tôi biết chứ c ó điều mấy loại này hơi đắt nên tôi mới không mua cô ấy không để ý đến tới vẻ bối rối của tôi liên tục bỏ mấy thứ tôi đã chọn ra ngoài rồi nhặt mấy quả nhập khẩu kia vào tôi vội vàng ngăn cản cô ấy không cần đâu quỳnh chi tôi mua mấy thứ này được rồi cần mà chị chị cứ đ ể mặc em cô ấy nhìn quanh cười cười nói nhỏ tí nữa để em tính tiền luôn phần của chị cho chị đừng ngại không cần không cần tôi không thể nào làm phiền chi như vậy kia chị em nói rồi chị đừng có sưng hô xa cách với em như thế tính em vốn nhốt nhát nên từ bé tới giờ em ít bạn bè lắm chẳng hiểu sao lại thích nói chuyện với chị nên cứ muốn kết thân mà hình như chị dương không thích thì phải chị à chị hiểu nhầm rồi tôi tôi không c ó ý đó quỳnh chi cong môi lập tức k h o á c tay tôi vậy là chị nhận lời rồi nhá sau này đừng có mà tôi tôi cô cô nghe cứ như người dưng v ậ ạ thực sự là cô ấy rất nhiệt tình tôi c ó từ chối thế nào cũng không được ban đầu tôi còn tưởng rằng là cô ấy theo phép xã giao thường tình nhưng hình như không phải thế có lẽ bản chất của cô ấy vốn vậy sau khi chọn xong hoa quả cô ấy lại còn mua thêm một hộp yến xào và một hộp sữa chua tôi không nghĩ nhiều đến lúc tính tiền xong đi ra phía ngoài Cô ấy đưa cho tôi tất cả, cười nói ngọt ngào. Cái này em ngại quá, em bảo đến thăm con chị nhưng mà chưa có dịp, sẵn gặp chị ở đây, em gửi chị luôn nhá. Tôi xua tay rồi rít. Quỳnh Chi, đừng làm thế, tôi không thể nào nhận nhiều như vậy được đâu. Đằng nào thì em cũng mua rồi, nhà em không có trẻ nhỏ, nên nếu như mà chị không nhận ấy, ngày mai em lại bảo anh Phước. m ạ n đến công ty cho chị đấy. Àm... đúng là càng như vậy tôi lại càng cảm thấy khó xử hơn. cuối cùng tôi không đẩy qua đẩy lại nữa mà xấu hổ cầm luôn cả hai cái túi trên tay cô ấy. r ù sao thì còn đỡ hơn là để cô ấy bảo với phước mang đến công ty cho tôi. vì chẳng biết quá nhiều thông tin nên về hỏi thăm một lúc lâu tôi mới tìm được đến phòng của người đó. khi nghe tôi giới thiệu mình là vợ của hoàng có lẽ cũng tại thấy tôi đáng thương nên người đàn ông kia không đến nỗi g a y gắt với tôi chỉ tay vào ghế kêu tôi ngồi xuống tôi đặt giỏ hoa quả lên bàn ái ngại không cần đâu ạ tôi đứng thế này được rồi à là thế này mặc dù tôi từng ra vào bệnh viện như cơm bữa nhưng có lẽ vì từ trưa tới giờ chưa ăn gì lại thêm tối qua thức trắng một đêm nên lúc này người m ô ố i thuốc khử trùng tôi lại cảm thấy cồn cào khó chịu tôi lấy ra một ít tiền bỏ vào trong phong bì liếm đôi môi nứt nẻ của mình tôi ấp úng ừ, tôi không biết tiền viện phí của anh hết bao nhiêu trước mắt tôi chỉ có thể đưa cho anh từng này phần còn lại tôi cố gắng xoay sở tôi trả sau cho anh có vẻ vết thương trên đầu anh ta khá nặng mặc dù qua một lớp băng nhưng mà máu vẫn thấm ra cả bên ngoài. Lúc tôi bước vào phòng cho tới giờ, anh ta vẫn nằm trên giường. Anh ta nhìn tôi khó xử. Tôi với anh Hoàng nhà chị là chỗ anh em quen biết nhiều năm. Chị xem, tôi có động chạm gì đến anh ấy đâu? Thế mà anh ấy lại đánh tôi, r a nông nỗi này. Tôi biết tôi biết. Bình thường anh ấy vốn nóng nảy. Tình hình lúc đó, tuy tôi không rõ lắm. nhưng mà đánh anh thành ra thế này là anh ấy sai tôi xin thay mặt anh ấy thành thật xin lỗi anh không phải là tôi muốn làm khó gì chị nhưng mà chị thấy rồi đấy tôi thành ra như thế này còn không biết phải nằm viện trong bao lâu chi phí rất là tốn kém tôi biết chưa nhưng quả thật con tôi cũng mới nằm viện bây giờ trong nhà không còn tiền mong anh thông cảm cho mấy ngày để tôi xoay sở anh ta c ó vẻ là một người biết điều nghe tôi nói như vậy không làm khó tôi nữa mà tặc lưỡi nói ngay thôi được rồi dù sao thì tiền viện phí cũng là chị tôi đứng ra đóng rồi sau này cô cứ theo hóa đơn của bệnh viện mà thanh toán cho chúng tôi đầy đủ thế là được rồi tôi còn chưa kịp cảm ơn thì người chị gái của người đàn ông này bước vào s n g sộc chị ta vừa lấy cái phong bì mở ra đếm đếm sau đó vứt t u ệ t một cái vào mặt tôi mang số tiền này về đi chúng tôi không cần tôi tôi xin không có xin s ỏ gì hết em tôi đang yên n ă n g lành lại bị chồng cô đánh cho thành ra thế này ai biết phải nằm viện trong bao lâu tôi nói cho cô biết không có chuyện bồi thường cứ ra tòa nói chuyện với nhau ai biết đâu nửa năm một năm lại xảy ra vấn đề gì lúc đó chúng tôi biết tìm người ở đâu hả tôi hỏi cô chồng cô là cái thủy loại người gì ba ngày đánh người một lần bảy ngày kéo nhau đi hòa giải một lần các người không kiếm cơm thì để yên cho người ta kiếm cơm chứ bây giờ em tôi nằm đây rồi lấy ai kiếm tiền nuôi bố mẹ tôi tôi ở đây chăm nó thế này thì ai chăm các con tôi chị ta nói một lèo càng nói càng hung hăng hai tay chống nạnh không ngừng bước về phía tôi bây giờ cô nói rằng cô đền bù sao vậy thì cứ thử tính đi bao nhiêu khoản đó cô thử quy ra tiền xem quy ra tiền cho tôi xem phòng bệnh có bao nhiêu là người c h ỉ thao ồn ào như vậy khiến cho bao con mắt đều đồ dồn hết vào người tôi lúc đó tôi vừa xấu hổ vừa nhục nhã đến mức chẳng có cách nào mở miệng thanh minh cho bản thân mình cuối cùng may nhờ có mấy người đứng ra can ngăn cho tôi còn có thêm mấy người nói đỡ giúp cho tôi dù sao thì người ta cũng có lòng chân thành tới đây dập đầu xin lỗi rồi còn đảm bảo thanh toán hết tiền thuốc men nếu là chỗ quen biết ý, thì bỏ qua cho nhau đi phải đấy xem ra cô vợ này đúng là số khổ rồi gặp cái thể loại chồng gì thế không biết ngay cả người đàn ông bị hoàng đánh cũng lên tiếng can ngăn chị mình được rồi chị, cứ đợi kết luận của bác sĩ rồi tính tiếp. chị đừng c ó ở đây trời mới người ta. dù sao chị ấy cũng không phải là người có lỗi. đến lúc này chị ta mới hậm hực cầm giò hoa quả ném về phía tôi. mang mấy cái của nợ này về, còn nữa chi phí thuốc men bồi thường cứ theo hóa đơn mà tính. nhưng mà tôi nói trước cho cô biết, bồi thường thì bồi thường, nhưng mà kiện thì tôi vẫn kiện cái thể loại đó. tôi không thể nào tha thứ. tôi mang theo giò hoa quả xấu hổ nhục nhã, nặng nề cắn răng, lê chân rời phòng bệnh. trong đầu nghĩ tới vô vàn tình huống. quả thật tôi không biết đào đâu ra tiền để đóng viện phí. dù bọn họ có kiện hoàng hay không, thì khoản tiền này tôi phải lo đầy đủ. hiện tại tôi là vợ của hoàng, xét về lý hay về tình, thì tôi phải là người đứng ra gánh vác. tôi cứ như vậy bước đi như người vô hồn trên hành lang bệnh viện cho đến khi một chiếc xe đầy thuốc đầy vào tôi hai vai tôi bỗng dưng được một bàn tay to lớn nắm lấy và kéo vào tiếng của người y tá đầy xe g a y gắt vang lên đi đứng cái kiểu gì thế à người đàn ông đang nắm tay tôi ôn tồn nói ngay xin lỗi cô <cười> anh lo mà để ý vợ của mình đi nếu vừa rồi không may đổ thuốc ra đây thì phải làm sao, hả? Xin lỗi cô, tôi sẽ chú ý hơn. Tôi đỡ đ ẫ n quay người, lúc đó cứ nghĩ rằng mình đang mơ. Tại sao Phước có thể xuất hiện tại đây? Tại sao lại có thể ôm lấy tôi và kéo tôi vào như thế này? Mặc dù vòng tay đó rất quen thuộc, hơi thở mùi nước hoa tinh khôi cũng rất quen thuộc, nhưng chắc chắn là tôi đang mơ. Cho đến khi người đó cất giọng, không sao đây chứ? lúc này tôi mới choàng tỉnh không phải là mơ mà là thật người đàn ông tôi yêu đang đứng trước mặt tôi không phải là giấc mộng hão huyền mà là sự thật giỏ hoa quả đung đưa trong không trung xoắn vào ngón tay tôi nhói lên một cái tôi lập tức tỉnh táo hoàn toàn tôi vẫn còn sách đồ của bạn gái anh mua không thể nào vô duyên vô cớ đứng trong lòng anh ở trốn đông người như thế này được tôi luống cuống lùi lại sau tôi không sao cảm ơn anh bây giờ tôi mới nhận ra giọng của mình từ bao giờ đã trở nên khàn đặc đầu lưỡi đắng ngắt không sao thì tốt về thôi anh tiện tay vừa đi vừa đẩy vai tôi về phía trước chân tay tôi run lên bần bật cố gắng giữ khoảng cách cô đến đây bằng xe buýt sao à vâng vậy tôi đưa cô về tôi còn chưa kịp mở miệng từ chối thì Phước lại nhìn xoáy vào đôi mắt của tôi. Tôi cảm thấy vì tình hình này, cô có thể ngất xỉu bất cứ lúc nào. Cô không muốn bà ngoại và em cô phải chạy đi tìm tung tích của cô chứ? Phước nói đúng. Tôi nhờ và anh đ ù nhiều. Với lại tình cảnh thảm hại của tôi, anh còn lạ gì chứ? Thôi thì xem như lời anh Tu nói đúng. Đằng nào cũng là nợ, nợ thêm một chút cũng chẳng sao. Khi hai chúng tôi ngồi lên xe, phước nổ máy, nhưng rất lâu sau, không hề khởi động. Ánh mắt anh đen thâm thầm hướng ra đường phố nhộn nhịp, hững hờ hỏi tôi: Đến bệnh viện một mình sao? ừ tôi đến để gặp người bị đánh. Chẳng phải trước đây cô luôn tự tin rằng mình có mắt nhìn người rất tốt sao? Lời của anh không khỏi làm cho tôi nhớ tới chút kỷ niệm cũ. tường trường đã chết từ lâu tôi bật cười, <cười> phải bây giờ nghĩ lại mới thấy lúc đó thật là hoanh hoang thật là ngạo mạn c ơ hàm anh hơi b ạ n h ra bàn tay đang nắm vô lăng cũng vô tình siết chặt lúc đó có rất nhiều chuyện bất đắc dĩ tôi ngẩng đầu nhìn anh nói thêm ánh mắt đen như biển tĩnh lặng như hồ nước mùa thu đó làm cho tôi thoáng chút bối rối. Quả thật, nếu như nếu như trong tay tôi lúc này không phải là giò trái cây mà Quỳnh Chi đã mua, thì chắc chắn tôi không kìm được lòng mình mà buột miệng nói ra những lời hơn như thế. Từ khi gặp anh tôi n a y đây là lần đầu tiên anh không nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lẽo như băng. Giờ phút này dường như anh đang dần chút bỏ lớp băng giá luôn bao phủ bấy lâu nay. á n h trước mà tôi lúc này thực sự ấm áp là ánh mắt mênh mông đẹp đẽ và ấm áp từng bao phủ cho tôi suốt 4 n ă m thanh xuân. Hoặc cũng có thể vì tôi vừa trải qua những chuyện tàn nhẫn lạnh lùng hơn thế, nên giờ đây chỉ cần bắt gặp ánh mắt có chút dịu dàng này, tôi lập tức chìm vào một ảo mộng vô cùng đẹp đẽ. Thờ nhìn lại bản thân mình xem, em còn định sống như thế này đến bao giờ? có lẽ lại là ảo giác. Tôi nghe trong lời nói của anh có chút chua xót, lại có chút thương hại. Tôi đối diện với ánh mắt thâm sâu của Phước, tôi lại một lần nữa bị sự dịu dàng xâm chiếm, có một dòng nước ấm áp vô hình cứ như vậy chảy vào trái tim vốn cằn cỗi của tôi, không cách nào khống chế được. Thật may trong tay tôi là giỏ hoa quả đó. s ờ phút này tôi cảm thấy nó chính xác là một lá bùa, lúc nào cũng sẵn sàng thức tỉnh tôi, kéo tôi ra khỏi ảo giác. Đúng vậy. Bất luận bây giờ anh có đối với tôi như thế nào, thì cùng lắm chỉ là một sự thương hại. Con người mà ở với nhau lâu tất nhiên không tránh khỏi phát sinh tình cảm. Huống hồ tôi với anh đã tưởng có 4 n năm gắn bó, bây giờ gặp lại tôi trong tình cảnh này. dẫu cô ám giận đến mấy, thì trong lòng anh chắc hẳn phải có chút ít thương hại. nhưng chỉ là thương hại thôi, không có ý gì khác. mọi chuyện đều trôi xa tít tắp rồi. hồi ước đó bị chính tôi đẩy lùi xa tới mức có cố gắng ngoái đầu lại cỡ nào cũng không thể nào nhìn thấy. anh bây giờ có người con gái khác rồi, một người con gái dịu dàng t ử tế. anh vốn là một người t ử tế, gặp được một người t ử tế là chuyện đương nhiên. Khi chúng tôi về gần t ớ i nhà, thì đã tối muộn, dọc đường đi không ai nói chuyện với ai. Tôi từng là một cây máy nói, mỗi lúc bên cạnh anh đều tiếu tít không ngừng. Cách biệt bao nhiêu năm, đến một câu chuyện cho tròn vẹn cũng chỉ vòn vẹn khép lại ở vài ba câu hỏi của anh. Vì không còn gì để nói, nên không khí trong xe lại càng ngột ngạt đến mức khó chịu. Tôi nghiêng đầu dựa vào cửa. hai mắt mệt mỏi díu lại từ bao giờ không hay thật ra tôi không ngủ chỉ là nếu m ở mắt thì dù là quay ngang hay là quay dọc đều rất dễ dàng bắt gặp bóng dáng của phước thế nên chàng thà tôi nhắm mắt lại để trong mắt chỉ là một màn đêm đặc quánh không có bờ mi cong cong của phước không có sườn mặt nghiêng nghiêng của phước thì chắc chắn tôi cảm thấy dễ chịu hơn thêm một lúc nữa Khi xe bắt đầu đi chậm lại và dừng hẳn, tôi đoán có lẽ đã đến nhà mình nên đang định bước xuống xe, còn chưa kịp mở mắt ra thì cảm nhận thấy từng ngón tay ấm áp, thon dài của Phước đang chạm vào mấy sợi tóc l ò a xòa trước chán của tôi. Anh cứ như vậy dừng lại rất lâu trên chán, rồi khẽ khàng vén gọn tóc ra sau tai cho tôi. Hình như gương mặt của Phước đang rất gần tôi. tôi thậm chí còn cảm nhận được hơi thở nóng ấm phả lên mặt của tôi đúng lúc này chuông điện thoại của phước vang lên tôi giả vờ như vừa mới ngủ dậy uy à i hỏi chuyện tới nhà tôi rồi sao sao anh không gọi tôi dậy à ừ anh cau mày nhìn vào màn hình điện thoại sau đó lạnh lùng tắt đi rồi cho vào trong túi có lẽ anh tưởng tôi vừa mới ngủ dậy chút không khí gượng ngập trôi qua rất nhanh anh h ắ n g giọng nói với tôi Ờ ừ vừa mới tới thôi vâng hôm nay lại làm phiền đến anh lần nữa không có gì em vào nhà đi tôi đi thêm một đoạn lúc đó ánh đèn xe của Phước đang còn d ọ i vào con ngõ nhỏ thằng Thành lúc này s ố t sắng chạy ra đón tôi nhìn thấy tôi nó chạy nhanh tới hỏi sao bây giờ chị mới về điện thoại của chị làm sao đấy? Sao không liên lạc được? À ừ, chị về với ai đấy? Chị đón xe, muộn rồi không còn xe bít. Vâng, t h ế nhà kia có gây khó dễ gì cho chị không? đ á n g nhẽ chị không nên đến một mình chứ. Từ nãy tới giờ bà ngoại đi ra đi vào ngóng chị suốt, mà bà đã ăn cơm đâu? Sao em không nói với bà, cho bà yên tâm. Chị có làm sao đâu chứ? Em nói rồi đấy chứ, nhưng mà bà sợ chị. bị nhà kia đánh tôi đó ăn uống xong tôi giao ngồi ở góc sân nhìn lên bầu trời đầy sao lòng nặng nề như đeo một tàng đá một lúc sau thằng thành lách thách mang ghế r a ngồi cùng tôi n ó hết thở dài lại n h ă n nhó rồi lại tặc lưỡi ai em lại thấy lời của chị Mai phán cứ như thần nói đầu c h u n g đó chị mà còn ở với anh ấy thì kiểu gì cũng gặp họa Ừ, m em biết đúng là cả nhà mình mang ơn anh Hoàng nhưng mà chị xem bây giờ anh ấy thành ra như thế chị không thể nào đóng vai người vợ hiền tạo tần đi xin tội cho anh Hoàng mãi được tôi biết nếu nhìn từ góc độ của người ngoài luôn cảm thấy tôi thực sự rất nhu nhược tôi hèn hạ kém cỏi tới mức biết Hoàng là một gánh nặng cũng không đủ tình táo mà đặt xuống chỉ là tôi từng là gánh nặng của Hoàng mà. thậm chí còn nặng hơn. thế nhưng hoàng luôn tình nguyện gánh lấy những gì tôi làm cho hoàng là vì trách nhiệm nhưng những gì mà hoàng làm cho gia đình tôi trước đây là tình thương. thế nên bất luận so sánh kiểu gì thì hoàng cũng là người tử tế. tôi không thể nào vô ơn nói bỏ là bỏ được. chị dương này em còn nghe nói có cái gì nói luôn đi. sao cứ ngập ngừng thế? Ừ. em nghe nói anh Hoàng lại mới gây thêm cho chị một đống nợ không nhỏ đâu. để đóm gì đấy chị ạ. lời nói của nó chỉ như hòn đá chìm xuống vũng bùn, vốn tâm tối trong lòng tôi. nó thấy tôi chẳng m à y may có chút phản ứng gì, lại tiếp tục hoài nghi tôi. chị Dương, chị sao thế? Ừ. chị không sao. tôi cảm thấy bây giờ nhận tin tốt lành của hoàng mới là lạ tin không tốt thì ngày nào chả có trong chiếc thẻ mà anh đưa cho tôi đang còn lại một ít tiền chưa dùng đến tôi nhầm tính nếu người đó nằm viện cỡ vài tuần thì còn có thể lo liệu được cai chính là phải làm sao để thuyết phục họ đừng có đâm đơn kiện xem tình hình này thì người đàn ông kia cũng có ý muốn giải quyết êm đẹp chỉ có bà chị gái là còn dây dưa khó chịu với tôi. Mấy chuyện này tôi không muốn kem biết quá nhiều, nên tôi gọi cho Hoàng ra quán cà phê gần sông để nói chuyện. Tôi đi thẳng vào vấn đề. Anh Hoàng, hôm trước tôi bảo anh sang xin lỗi người ta, anh chưa sang à? Không sang. Tôi kể lại cho Hoàng nghe chuyện hôm trước mình đã sang thăm nhà biên đế nói những gì. bình tĩnh khuyên nhủ Hoàng anh xem đằng nào tiền thuốc men chi phí của họ anh cũng không thể nào thoát được thế thì mất cái gì thì mất một cái thôi đừng để cho họ kiện cáo mình ra tòa đến lúc đó mọi chuyện lại càng phức tạp hơn cả trăm lần lúc này ấy chứ Hoàng nghe xong n h ổ t tẹt một ngụm nước miếng sau đó trừng mắt với tôi ai bảo cô ai bảo cô v á c s á c tới đấy làm gì tôi nói rồi là do hắn ta gây sự trước cơ mà cô không tin tôi à? Thôi được rồi, bất kể là do ai gây sự trước, thì sự thật vẫn là do anh đánh người ta, có phải không? Bởi vì thằng chó đó đáng bị đánh, nhưng một khi dính dáng đến pháp luật, thì anh là người sai. Tôi hỏi anh n h é bây giờ anh có muốn ngồi tù không? Tôi nói hết nước hết cái, cộng với cả anh Hiền nói thêm vào nữa, nhưng Hoàng vẫn cố chấp. nói rằng mình không có lỗi là người kia đáng bị đánh nhà bên kia thì không chịu để yên hôm nọ đến bệnh viện tôi có để lại số điện thoại nên bà chị kia cứ gọi cho tôi suốt hết gọi lại nhắn tin kêu tôi gửi tiền cơm tiền thuốc tiền ngày công cho chị ta tôi c ó n nghe nói kết quả chụp x-quang của hắn không có vấn đề gì nhưng mà bà chị gái đó không chịu cứ đòi nằm viện để theo dõi lý lẽ chị ta đưa ra là có rất nhiều trường hợp chấn thương sọ não phải mất một thời gian sau mới có biểu hiện rõ rệt. Em chị ta chưa có vợ chưa có con, lại còn phải nuôi mẹ già. Nếu lỡ sau này có chuyện gì thì không biết tìm ai để đền tội. Tôi đến khốn khổ với nhà bên đó, một mặt phải đi làm để truyền thêm tiền, một mặt phải cúi đầu xin họ đừng có làm giám định, đâm đơn kiện hoàng. Cây mai biết chuyện gọi điện mắng cho tôi một tràng. tao thực sự không hiểu được mày, mày còn định sống như thế này đến bao giờ, hả? c ậ u nói đó y hệt. Cầu Phước hỏi tôi, hô mở trên xe. Tôi q u ệ t nước mắt, gượng gạo cười với nó. Mày cứ yên tâm đi, lần này là lần cuối cùng. Thật ra tôi biết nản lòng chứ, chán nản đau khổ tuyệt vọng, tôi đều có đủ chứ. Chỉ là dù không cam lòng đến mấy, thì trên danh nghĩa bây giờ. tôi đang là vợ hợp pháp của hoàng, kèm là con trai hoàng. những chuyện hoàng gây ra đương nhiên sẽ liên lụy tới mẹ con tôi. s á n g tới ngày thứ ba, hoàng đi đâu đó về rất muộn, chân nam đá chân chiêu, tôi tức tối xông tới hỏi hoàng. anh có biết ngày hôm nay tôi phải c h u y ể n thêm cho người ta bao nhiêu tiền không? rốt cuộc anh có còn muốn làm con người không? anh còn muốn để cho tôi được sống hay không? Hoàng đưa đôi mắt đỏ ao nhìn tôi, cất giọng lè nhẹ. Ai bảo cô đưa tiền cho hắn? Tôi nói rồi, hắn ta đáng bị đánh cơ mà. Được. Anh luôn miệng nói rằng hắn đáng bị đánh. Vậy thì anh nói cho tôi biết đi. Hắn làm gì? Hắn nói rằng cô là kẻ lăng loàn, nói con trai tôi không giống tôi. Nó nói nhất định là cô cắm sừng tôi, là tôi nuôi con tu hú. Phải rồi. chính xác hắn nói như vậy đấy cô nói tôi có thể để yên cho hắn được hay không hắn đáng bị đánh hắn ta xỉ nhục cô như vậy cô nói tôi nghe xem tôi có thể để yên cho hắn được không hả hoàng lại hỏi thêm một câu rồi lảo đảo nằm vật xuống giường để lại mình tôi đứng như trời trồng chẳng biết phải nói năng chi tâm trạng tôi thực sự rất khó tả mọi h ờ n giận oán trách hoàng đều tan biến cảm giác chua xót và tội lỗi dần dần xâm chiếm lấy cơ thể tôi phải rồi là tôi nếu không phải vì tôi chắc chắn hoàng không đi tới bước đường ngày hôm nay tôi nhớ có một lần tôi sang nhà bà ngoại lúc về thì bị đám lưu manh chặn đường lúc đó tôi còn nhỏ xíu ban đầu cũng lao lên đánh nhau với bọn chúng nhưng đánh không lại nên đứng một chỗ gào khóc ăn vạ và... Hoàng nghe thấy tiếng tôi khóc, liền chạy như bay tới, đánh cho tụi kia một trận. Sau khi tụi nó đi rồi, thấy tôi còn méo máu, Hoàng liền chạy như bay về nhà, cầm mấy tờ tiền l ẻ ra quán tạp hóa mua cho tôi một cây kẹo mút. Sau lần đó, hệ tôi đi sang nhà bà ngoại một mình, thì k i ể u gì cũng thấy Hoàng l ẽ o đ ẽ o đi sau lưng tôi. Tôi đi nhanh Hoàng đi nhanh, tôi mà đi chậm Hoàng cũng đi chậm. lúc nào cũng giữ đúng khoảng cách đó với tôi. ngày đó còn bé nên tôi không biết. sau này tôi mới nhận ra rằng Hoàng đi phía sau, bởi vì lo sợ tôi lại bị bắt nạt. sau này tôi lớn hơn, phần v ề đi học xa nhà nên ít khi sang nhà bà ngoại. phần vì lúc này Hoàng cũng lớn, lại bận rộn ở quán sửa xe nên chẳng còn gặp nhau nhiều nữa. thì h o ả n g c ó nhìn thấy tôi ở đằng xa, Hoàng cúi đầu đi một mạch. đến một câu chào hỏi, anh còn không có cho tôi cơ hội. Ấy vậy mà đùng một cái chúng tôi lại lấy nhau. Thật ra năm đó nếu như tôi không lấy Hoàng, thì không chỉ cái nhà này không có người chống đỡ mà cả bà cháu tôi đều chết chìm dưới miệng lưỡi thiên hạ. Thế nên tự trong đáy lòng tôi, tôi luôn nghĩ rằng Hoàng chính là một người đã cứu vớt cuộc đời tôi. sáng hôm sau Hoàng dậy sớm, vừa lò gò đi xuống bếp, lại nhìn quanh hỏi: "Cô không đi làm à? Ừ. Hôm nay là chủ nhật, anh vào đánh răng rửa mặt đi, tôi đi hâm lại cháo. Thế cả nhà đi đâu? Bà ngoại ra chợ, còn thằng Thành đi ra cửa hàng bánh rồi. Hoàng không nói thêm gì mà đi thẳng vào trong nhà tắm. Sau khi Hoàng ra, tôi dọn sẵn hai bát cháo lên trên bàn. có lẽ hoàng thấy lạ khi tôi chưa ăn mà lại đợi hoàng cùng ăn cùng như vậy anh có hơi sững lại một chút tôi liền nói nhanh mau ngồi xuống ăn sáng đi lúc này con tôi đi chơi bên nhà hàng xóm cũng vừa mới về đừng nói là người lớn ngay cả con tôi khi nhìn thấy bố nó trong bộ dạng tỉnh táo vui vẻ này cũng tròn mắt nhìn hồi lâu mãi cho đến khi hoàng đưa tay vẫy vẫy thằng bé kem vào đây vào đây bố đút cháo cho ăn n h é thằng bé cười toe toét vừa chạy tới nhào vào lòng c ủ a hoàng nó trèo lên đùi hoàng tiêu tít kể đủ thứ chuyện giống như là dồn từ bao nhiêu lâu nay đến tận bây giờ mới có cơ hội để kể tôi ngồi đối diện lặng lẽ múc từng miếng cháo cho vào miệng mấy bữa nay tôi ăn không ngon ngay cả món cháo gà nấu nấm đậu xanh của bà ngoại bình thường tôi vốn rất thích ăn thêm ở bây giờ lại trở nên lạnh thách, chẳng có mùi vị gì. Hoàng vẫn tiếp tục đút cho con tôi, vừa cười vừa hỏi chuyện. Con có thấy ngon không nào? Dạ ngon nà. Thế thì ăn thêm một miếng nhá. Bố ơi, hôm nay bố không phải đi làm à Thật ra từ lâu nay Hoàng chẳng còn làm ăn gì nữa, suốt ngày tụ tập bù k h ú với đám bạn trong quán nhậu. Nhưng mỗi khi k e m hỏi tới tôi luôn nói dối với con là bố đang bận tăng ca lần này hiếm hoi lắm thằng bé mới thấy bố t ỉ n h táo thành thơi ngồi ăn sáng cùng nên có vẻ vui lắm lúc nghe thằng bé hỏi như vậy hoàng có chút sững sờ sau đó anh đưa mắt nhìn tôi tôi vội vàng lên tiếng nói đỡ hôm nay là chủ nhật mà kem bố con được nghỉ hoan hô hoan hô thế lát nữa bố bố đưa con đi chơi nhá ừ lát bố đưa con đi chơi dạ vâng ạ bố ơi bố cho con đi ăn kem nhá hoàng nghe như vậy nhìn tôi ái ngại tôi gật đầu nói luôn không sao đâu thằng bé ổn rồi anh cho nó ăn ít thôi nhá đợi cho kem ăn uống xong tôi bảo con ra phía trước chơi với bạn để mình tiện nói chuyện riêng với hoàng chuyện đêm qua anh nói ra anh còn nhớ chứ Hoàng đang định đứng dậy, nghe tôi hỏi như vậy, lại ngồi xuống chăm chú nhìn tôi. Là chuyện bạn anh bảo tôi là một kẻ lăng loàn, con của tôi không giống với anh. Cứ kệ mẹ nó đi, cô quan tâm làm cái gì? Không phải là tôi quan tâm, mà là tôi thấy họ nói đâu có sai chứ? Hoàng lúc này các chân lên ghế, bộ dạng ủ i ỏi. Ài, r ạ c h việc. tôi xin lỗi hai đường lông mày của hoàng nhíu chặt tôi hít một hơi nói tiếp tôi xin lỗi vì để anh rơi vào hoàn cảnh này chúng ta hoàng không để cho tôi nói hết câu đứng lên bỏ ra bên ngoài đi được một đoạn còn n g o á i đầu lại nói với tôi phải rồi cái ông xếp gì của cô cô nhớ nói cảm ơn người ta một tiếng thay cho tôi n h é thật ra lời vừa rồi tôi định nói đó chính là lời đề nghị ly hôn tôi muốn cả hai người cùng giải thoát cho nhau tôi chẳng biết hoàng có đoán được ý của tôi hay không mà lại vội vã ngăn lại như vậy cho đến hết ngày hôm đó hết cả ngày hôm sau tôi cũng không có cơ hội để nói với hoàng thôi thì nếu như vậy thì cơ đợi cho trời yên biển lặng hơn nữa sắp đến sinh nhật kem rồi để cho con có thêm một cái sinh nhật trọn vẹn bên cạnh bố nó chắc chắn là điều tốt nhất ngày thứ hai tôi vừa đến công ty thì thấy mọi người ai nấy đều xôn xao háo hức khác lạ cái linh thấy tôi tỉnh bơ giống như r ồ i nó lại n h ă n nhó hỏi tôi ơ kìa chị dương sao chị cứ bình chân như vậy thế này nhở có chuyện gì thế linh chẳng phải chiều hôm nay tổ chức sinh nhật tập thể à <cười> sinh nhật tập thể thôi mà tháng nào chả có sao phải nhộn nhịp lên như thế để làm cái gì chứ? Ồ hay, hôm nay tổ chức cả trò chơi mà chị. Em quyết tâm phải giành cho bằng được phần thưởng. Mấy cái trò này em r ả à n h lắm. Nó thấy tôi ngơ ngác liền gắt gỏng với tôi. Chị Dương, chị đừng bảo là chị không biết nhá. Tôi thật thà gật đầu với nó. Nó lại bày ra vụ dạng chán nản. Chán chị thật đấy. Xem gửi thông báo cách đây mấy ngày rồi. chị đúng là ngoài làm ra, c h à còn quan tâm đến chuyện gì? nghe nó nói như vậy, tôi mới lục lại email của mấy ngày trước. hóa ra quý này phòng bán hàng vượt chỉ tiêu, lập kỷ lục doanh thu, nên sếp kết hợp với ngày tổ chức sinh nhật tập thể cho nhân viên nghỉ hằng một buổi chiều để vui chơi. địa điểm tổ chức là sân bóng phía sau công ty. thảo nào lúc sáng đi ngang qua sân bóng, thấy b ằ n g d ồ n phong bạt các kiểu nhộn nhịp cả lên. chắc là chỉ có mỗi tôi là ngơ ngác giống như con gà lạc mẹ mãi đến tận bây giờ mới nắm được thông tin cũng bởi mấy ngày qua hết chuyện này đến chuyện kia cứ như vậy đè lên đầu tôi nhấn chìm tôi xuống đáy khiến cho tôi chẳng còn tâm trí đâu mà quan tâm đến những chuyện này m c này vốn làm công đoàn từ lúc mới vào tới giờ năng nổ hoạt bát từ khi bước lên sân khấu đã bắt đầu khuấy đảo tinh thần của mọi người. Được cái cậu ấy rất khó chịu khó tìm hiểu, tay nhanh lại mắt, tam sao thất bản, đ ố i chữ, nghe nhạc đoán lời, trò nào cậu ấy cũng nghĩ ra được. Nhân viên bên dưới cũng nhiệt tình không kém. c ơ bàn tổ chức dám bày thì nhân viên dám chơi, kết quả là đ ố n g phần thưởng cao ngất ngường. Cứ như vậy lần lượt vơi đi. c á i Linh lan xả từ đầu tới cuối, mang về được một bộ bát đĩa, liền rối rít tìm tôi để khoe. chị dương chị nhìn này em có quà rồi đấy nó vừa nói vừa kéo tay tôi lôi lôi kéo kéo chị vào chơi đi cứ ngồi mãi một chỗ thế này thôi chị không chơi đâu em cứ để đây chị cầm cho em cứ đi chiến tiếp đi đi mà chị chị xem anh thầy kiếm được cả mấy cái nồi rồi đấy nó lôi lôi kéo kéo tôi không được lại sợ bỏ lỡ mất trò chơi nên lật đật r a bộ bắt đĩa cho tôi rồi lại lao lên sân khấu tôi vốn chẳng có hứng thú với mấy trò vận động như thế này nên đang định thừa dịp mọi người lo chơi tôi lèn đi vào trước thì nghe tiếng của m c vang lên và bây giờ là phần thường cuối cùng một cái quạt tích điện có giá 6 triệu đồng tiếng vỗ tay phía dưới hội trường vang lên không dứt lúc đó phần vì tôi bị cuốn theo không khí đó phần vì mấy ngày hôm nay trong đầu đúng là đang nghĩ tới chuyện cố gắng mua một cái quạt tích điện chỗ của tôi vào mùa này thường hay cúp điện đột xuất, hơn nữa lại thường cúp vào ban đêm, nên tôi toàn phải thức quạt cho con ngủ. sáng nào đến công ty cũng mang hai cánh tay mỏi x ã rồi. c á i Linh biết chuyện này, nó lại chen chúc trong đám đông, lao tới chỗ tôi rối rít: "chị Dương, quạt tích điện, bao x ị n sò đấy". nhưng còn chưa biết phải thắng trò gì mới được cơ mà. tiếng của MC lại bắt đầu vang lên. Quy tắc trò chơi rất đơn giản, mỗi đội gồm một nam một nữ, buộc một quả bóng vào chân, cả hai phải cùng giữ cho bóng đội mình không bị vỡ. Trong quá trình đó phải cố gắng đập vỡ bóng của đối phương. Đội nào giữ được bóng đến cuối cùng là đội chiến thắng. MC còn chưa công bố quy tắc xong, thì bên dưới nhanh chóng xếp đội, cứ một nam một nữ xếp thành từng cặp đi lên sân khấu. Cai Linh thấy như vậy cũng cuống quýt cả lên. Anh thầy đâu rồi? anh t h ấ y đâu rồi n h ỉ tôi chỉ quen thân với mỗi anh tú, bây giờ anh ấy đi với cây linh xếp thành một đội thì thành ra tôi l ẻ l o i à trò chơi này ít nhiều cũng phải ôm eo ôm vai các kiểu, nhiều khi cũng rơi vào tình huống khó xử lắm nên tôi đành thôi tự động rút về đứng bên dưới cổ vũ. còn đang hỗ trợ cây linh buộc bóng thì anh tân đi tới rủ dê tôi dương này cùng với anh một đội nhá. Cai Linh nhanh nhẩu nói ngay, phải đấy, chiến đi chị, không khéo trời thương, lại có cái quạt mang về cho kem, quá sinh nhật khủng cho thằng bé đây rồi, chị Dương chơi đi. Anh tú lúc này cũng hùa vào, vừa kéo tôi lại vừa nhìn quanh kiếm bóng cho tôi. Phải rồi nhanh lên, anh với c á i Linh yểm trợ cho hai người, hai người chỉ việc tự vệ cho tốt là được. Tôi thấy mấy người kia nhiệt tình quá, lại đứng trước phần thường hấp dẫn như vậy. nên tôi gật đầu đồng ý. Cái lình sách tới quả bóng màu hồng r ụ c tôi. Nhanh lên chị, sắp bắt đầu rồi đấy. Tôi với anh Tân cùng ngồi xuống buộc bóng. cả bốn người đang túm lại thảo luận phương án tác chiến, mục đích của ba người kia là cho tôi thắng cuộc bằng được. Thế nhưng trò chơi còn chưa kịp bắt đầu, thì trước mắt tôi lại xuất hiện một mũi giày cùng với giọng nói quen thuộc. Làm cái gì thế? Anh Tân giật mình bật n g ừ a ra sau, miệng l ắ p bắp. Sếp à, tôi kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn, cùng với ánh mặt trời đổ xuống trên vai, ánh mắt của Phước vô cùng c h a n hòa, gương mặt điềm tĩnh, môi khẽ cong lên. Làm cái gì mà phải giật mình thế? Mọi người cứ chơi đi chứ. Anh Tân hết nhìn anh lại sang nhìn tôi, khuôn mặt đang hớn hở, đột nhiên n h ă n nhó khó coi. À. anh xin lỗi dương ừ, tự nhiên anh thấy mình không ổn lắm sao lại không ổn à anh làm sao thế à ai ui anh đau bụng quá anh đau bụng vậy để em đưa anh ra phòng y tế nhá không cần không cần anh vào phòng nghỉ một lát là được ấy mà anh tân nhìn thấy tôi vẫn nhìn lên c á i quạt trên sân khấu vui vẻ mà tiếc rẻ lại nói tiếp sếp hay là anh thế chỗ em n h é đằng nào Dương cũng đăng ký chơi trò chơi này rồi. Cái linh lúc này nhanh n h ầ u phụ h ó a Phải đấy sếp ạ, sếp giúp bà chị của em đi để lấy quà về tặng sinh nhật cho con trai chị ấy. Tôi vội vàng từ chối. À không cần, tôi tôi không chơi nữa. Lúc đó tôi nghĩ rằng anh nhất định không đồng ý, vội vàng cúi xuống gỡ quả bóng màu hồng trên chân ra. Ai ngờ anh lại thản nhiên gật đầu đồng ý. Ừ. tôi chơi nói xong không c h a cho tôi từ chối mà ngồi sồm xuống buộc lại quả bóng vào chân tôi tôi khó xử muốn r ụ t chân lại nhưng phước lại nhanh tay hơn giữ chặt lấy tay tôi sau khi buộc xong còn nhò rọng hỏi tôi em không còn tin tưởng tôi nữa sao đầu óc tôi như nổ ầm ầm trước đây mỗi lúc tôi cùng anh chơi trò này thì kiểu gì cũng thắng sáng anh cao chân dài lại nhanh nhẹn nên đa số đều chơi áp đảo đối thủ. Tôi còn nhớ một lần chúng tôi cùng chơi trên bãi cát, khi đó còn lại tổng cộng bốn đội, ba đội kia chơi xấu, hợp lực lại tấn công đội chúng tôi. Lúc đó tôi thấy mình bị tấn công tứ phía, thì nắm chắc phần thua. Ai ngờ anh còn bình tĩnh hỏi tôi có sợ không? Ừ, không sợ. Chỉ chờ có vậy, anh lập tức bế bồng tôi lên, hai cánh tay rắn chắc của anh. cặp ngang eo tôi nâng lên đặt xuống dồn ra sau lưng kéo về trước ngực bế tôi từ bên này sang bên kia suốt cả quá trình đó việc duy nhất mà tôi cần làm là sung sướng ôm chặt lấy cổ của phước trong tiếng reo hò tán thường của những người xung quanh cứ như vậy anh đạp hết quả bóng này đến quả bóng khác và giành chiến thắng anh sung sướng nói với tôi thắng rồi còn gấu bông kia thuộc về em rồi nhá. Lúc đó tôi cười hì hì hỏi Phước. Sao mà ngực anh cứng thế? Cánh tay cũng cứng, xương hàm cũng cứng. Bây giờ lại thêm một lần nữa, anh gần với tôi như thế này, cảnh tượng xung quanh hẹp như 7 năm về trước vẫn là những tiếng reo hò rất lớn. Mọi người nhìn kia, giám đốc cũng chơi trò này đấy. Xuống sân rồi, trời ơi, xếp cao thật đấy. cao nhất ở đây luôn. Ôi, sao xếp lại chơi trò này với cô gái kia chứ? Sao không phải là tôi nhở? Nếu tôi mà được chơi chung đội với s ế p thì c ó mà tôi chơi từ ngày hôm nay đến ngày mai, tôi không biết mệt đấy chứ? Tôi không muốn quá gần gũi với anh, nên đang do dự, đứng lùi ra sau một chút. Tôi không cần thắng nữa, không cần quạt nữa. Thế nhưng anh lại nhanh chóng nắm lấy cổ tay của tôi kéo đến. mắt anh luôn nhìn về phía trước, thản nhiên lên tiếng. Chú ý một chút, sắp bắt đầu rồi đấy. Tôi, tôi sẽ giúp cho em chiến thắng. Giống như trước đây lần nào, anh cũng háo hức nói rằng anh sẽ giúp em lấy được phần thưởng đó. Tôi ngây ngốc nhìn lồng ngực rắn chắc, đang phập phồng lên xuống của phước. m ù i hương trong lành mát mẻ của anh theo gió sộc vào mũi tôi. ban đầu mọi người đều có vẻ kiêng dè dù sao anh cũng là xếp lớn có ai ngu ngốc đâu mà lại đấu quá nhiệt tình với anh chứ thế nên tôi chỉ việc bám vào bóng lưng cao lớn của anh để mặc cho anh lôi kéo tôi đi khắp nơi đạp bóng vài phút sau số cặp đôi rời trận ngày một đông trên sân chỉ còn lại dài rác mấy đội chơi cộng với tiếng xeo hò không ngớt từ bên xung quanh n a n này nấy đều bắt đầu hăng say chiến hết mình không còn c ả n ề gì nữa bóng của tôi bắt đầu bị tấn công dồn dập ánh mắt của anh vẫn chăm chú quan tâm quét bên này sang bên kia hai tay cầm lấy vai tôi kéo ra phía trước dồn lại sau lưng có mấy lần mất đà lao đảo cũng không buông tôi ra thậm chí có một lần còn vì muốn bảo vệ bóng mà ép chặt tôi vào trong lồng ngực của mình khiến cho mặn của tôi nóng như thiêu như đốt Cuối cùng sau một hồi xông xáo, thì Phước cũng đạp hết được số bóng của đối thủ trên sân. Tôi mặc kệ tiếng reo hò xung quanh, vội vã lùi lại, c ụ p mắt xuống không dám nhìn thẳng vào Phước. Cho đến khi tiếng m c hô to, tên tôi và anh chiến thắng, tôi mới thở phào lý nhí. Xong rồi sao? Ừ, xong rồi. Vậy tôi vào trước đây. Tôi nói xong liền nhanh chân lùi vào đám đông. t h ự c sự. nếu phải lên sân khấu để nhận giải cùng với Phước thì e rằng tôi không thể nào đứng vững được mất trong hơn 10 phút vừa qua có quá nhiều lần tôi vô tình chạm vào da thịt của anh vô số lần cảm nhận được hơi thở phập phồng lên xuống của Phước tôi rất sợ cứ như thế này tôi không thể nào khống chế được cảm xúc của mình anh mãi mãi là thứ ma lực có thể quyến rũ tôi bất cứ lúc nào anh là một loại thuốc phiện mà tôi lỡ nghiện mất rồi không có cách nào có thể khống chế được. Thế rồi chỉ cần đối diện với phước, chỉ cần tìm thấy một chút quen thuộc nào đó nơi anh, thì sợi dây ký ức mà tôi ôm chặt vô số lần đó lại cứ như vậy vươn ra, tóm lấy hơi thở của tôi, không chịu buông tha cho tôi. Tôi bước vào nhà vệ sinh, dùng tay h ứ n g nước tạt lên mặt mình mấy lần cho tỉnh táo. Tôi nhớ khi anh vòng tay kéo tôi, ép vào ngực mình. một cảm giác thân thuộc tưởng như đã chết chìm trong hồi ức đó lại trỗi dậy trong tôi lâu như vậy rồi tôi chỉ biết vật lộn với mưu sinh chút cảm giác sau xuyến này trở nên thật xa xỉ nước mắt cứ vậy lặng lẽ rơi ra hòa cùng với làn nước lạnh ngắt đang chảy dài trên mặt tôi rửa mặt hết lần này đến lần khác cho đến khi hoàn toàn cân bằng lại được tâm trạng của mình tôi mới bước vào trong phòng anh tú gặp tôi ngoài hành lang k ẽ đầu hỏi nhỏ, không sao đấy chứ, em không sao. Anh hỏi thật, sao ngày đó hai người lại chia tay nhau? Ừ, là vì tôi kể lại cho anh ấy nghe chuyện Phước bị tai nạn, chuyện Phước được đưa ra nước ngoài chữa trị. Anh ấy yên lặng lắng nghe, đợi cho tôi nói xong, liền thở dài nói tiếp. Anh cảm thấy dường như hai người đang còn tình cảm với nhau, chỉ đáng tiếc không còn gì đâu anh à, anh đừng hiểu nhầm. Ừ. Thôi, chúng ta vào. Cái Linh nhìn thấy tôi và anh tú cùng đi vào thì sốt sắng chất vấn. Ơ, chị với thầy đi đâu? Mà mãi tới giờ này mới vào chứ? Bọn anh đi dạo một chút cho mát. Thấy với chị mà rảnh rang đi dạo c ơ a Ừ, tiện thể bàn chút công việc. có thế chứ? mà chị này, lúc nãy anh Tân đi tìm chị đấy, anh ấ y nhắn chị lên phòng gặp x ế p để nhận quạt nhá. Ơ chị. Tôi ngập ngừng. Quả thật nếu bây giờ bảo tôi lên phòng để tìm chuyện về phần quà, thì nói thật tôi không đủ dũng khí. vẫn là anh tú đứng ra tháo gỡ vướng mắc cho tôi. Chắc là cái quạt không nhẹ đâu. để lát nữa anh lên lấy, rồi anh chờ về cho. đ á n g ra chơi theo cặp thì phần thường đúng là phải thuộc về cả hai người chúng tôi nhưng mà cả anh tú và cay linh đều nói rằng nếu tôi mà mở miệng kêu chia thì là tôi đang nói kiểu khách sáo t r ứ đời nào xếp lại chia quà cùng với nhân viên chứ cay linh nhanh nhẩu nói tiếp không thì ngày mai chị mời xếp uống cà phê là được nhưng mà lát nữa c h ị phải lên phòng cảm ơn xếp một tiếng ừm chị biết rồi nói chống hai tay dưới cầm bộ dạng mơ màng nói tiếp. Heo ơi, xếp nhà mình bình thường luôn nghiêm túc lạnh lùng, không ngờ lại còn có một bộ mặt như thế này. Nhưng mà em phải công nhận, xếp nhanh thật, cực chú tâm nhá, cứ như là quyết tâm chơi là phải thắng ấy chị. cả mấy người trong phòng cũng vì chuyện này mà nhìn tôi xì xầm đủ kiểu. Tôi thì chẳng còn tâm trạng đâu mà quan tâm, cứ mặc ai muốn nói gì thì nói. Cai Linh cũng không cần biết tôi có nghe hay không, cứ như vậy nói một lèo bên tai tôi. Lúc nãy em tưởng anh tân chơi, thì em còn yểm trợ cho chị. Chưa xếp chơi thì em với thầy chơi tất tay luôn, bởi vì em biết trước sau gì xếp t r ả thắng. Xem ra năm nay em có quà sinh nhật siêu khủng rồi. Mặc dù chỉ là một câu nói bâng quơ, nhưng mà tim tôi đột nhiên nhói lên một cái. Tôi biết chuyện anh cùng tham gia chơi với tôi. chỉ là bất đắc dĩ anh vốn không nghĩ nhiều đến như vậy cũng không phải là vì tôi nhưng mà trong đầu tôi thì lại có nghĩ đến đây là quà sinh nhật của con tôi món quà mà anh bất chấp hình tượng lạnh lùng nghiêm khắc thường ngày để lao xuống sân chơi đạp bóng dành về cho tôi chính vì vậy nên nói trong đáy lòng tôi thực sự có nghĩ đến cây quạt tích điện đúng với ý nguyện của tôi bấy lâu nay những nhà xung quanh ai ai cũng có cả rồi còn tôi thì cứ vì tiếc tiền nên mãi không dám mua bây giờ tự nhiên lại từ trên trời rơi xuống thế này đáng nhẽ tôi nên vui mới đúng nhưng mà tôi không vui tôi chỉ thấy lòng mình nặng nề như có hòn đá vừa được ném vào cứ như vậy chìm dần chìm dần xuống bà ngoại và kem nhìn thấy tôi mang quạt về thì vui mừng lắm khi nghe tôi nói rằng đây là phần thường thì bà tôi còn không tin hỏi đi hỏi lại mấy lần Phải đến khi anh tú lên tiếng xác nhận, thì bà ngoại tôi mới tin. Thật thấy h ả cháu, t h ế là không mất tiền mà c ó được c á i quà tốt thế này á. Con trai tôi d í u d í t Khi nào cúp điện thì bà ngoại với cậu Thành sang phòng ngủ cùng với kem nhá. Thế nhưng niềm vui đó kéo dài chẳng được bao lâu. Hai ngày sau, Hoàng c ă n đúng giờ tôi đi làm về, hậm hực đi từ bên ngoài vào, vừa đá thúng đụng nia, vừa diết lên hỏi tôi. tôi hỏi cô, cô lấy tiền ở đâu ra làm phẫu thuật cho thằng bé? tôi vay của người quen, người quen nào? cô có người quen nào mà giàu có đến như vậy hả? hoàng mở điện thoại ra vứt tẹt lên bàn tôi, rồi vươn tay cầm lấy gáy tôi, ấn đầu tôi xuống, tiếp tục giết lên. cô mở to mắt ra mà nhìn đi, như thế này có phải là hắn ta đang sẵn sàng cho không cô rồi chứ gì? có phải không? tôi chẳng biết hoàng lấy ở đâu ra rất nhiều hình của tôi và phước hôm cùng chơi trò chơi với nhau mặc dù tôi nhớ lúc đó tôi luôn tỉnh táo giữ khoảng cách với phước chỉ có mấy lần bị bất đắc dĩ nên mới phải bị ép mình vào gần ngực của phước nhưng mà số lần như vậy rất ít thực sự là rất ít t h ế mà qua góc chụp này tôi và phước lại vô cùng thân mật với nhau thậm chí còn có tấm chụp mặt tôi với mặt phước gần như dính chặt vào nhau tôi bình tĩnh xem hết một lượt, ngẩng đầu lên nói với hoàng, cái này là do góc chụp. hoàng đột nhiên bóp cằm tôi, rồi đ ẩ y mạnh một cái, khiến tôi lảo đảo, ngã ra phía sau. lúc đó thằng thành cũng đang gần đó, nó nghe thấy tiếng ồn ào, liền chạy tới đỡ tôi dậy, đồng thời hung hăng mắng lại hoàng. anh làm cái gì thế? anh thử động tới chị tôi một lần nữa xem. hoàng hất đầu ra hiệu cho thằng thành. xem mấy bức hình trong điện thoại, nó lướt một lượt xong, ngẩng đầu lên thắc mắc. Anh bị cái gì thế này? Cái này chẳng phải là chị Dương đang chơi trò chơi s a o Xung quanh có cả mấy chục đôi đang chơi, anh không nhìn thấy à? Vậy thì mày hỏi chị mày đi. Tiền ở đâu ra phẫu thuật cho thằng Kem? Cái thằng sếp đó, nó còn đưa đón chị mày mỗi ngày. Mày nói xem, trên đời này tại sao có thằng sếp nào lại tốt như thế? Thằng Thành lúc này quay lại hỏi tôi, chị mượn tiền của sếp chị sao? Ừ. Nói trừng mắt lên với Hoàng. Anh nghe thấy chưa? Chỉ là vay mượn thôi. Sao anh nhìn ai cũng ra người xấu thế à? Nó lại sống xa giống như mình chứ gì? m à y nói ai xấu xa? <cười> Còn không phải sao? Bao nhiêu lâu nay anh gây ra biết bao nhiêu tai họa cho chị tôi, tiền chị tôi kiếm được. thay vì để dành tiền phẫu thuật cho thằng kem thì toàn bị anh mang ra ngoài kia dâng không biếu không cho người ta chị tôi cùng đường mới phải đi vay mượn anh không thấy nhục cả anh còn ăn nói cái kiểu chợ búa đó với chị tôi hoàng nổi điên lên đòi đánh thằng thành em tôi nó không vừa lôi hết những ấm ức mà tôi phải chịu đựng bao lâu nay ra cứ như vậy mà kể hết từ đầu đến cuối tôi chẳng nói một lời nào căn bản tôi chẳng thể nào chen vào mà nói gì đến lúc thấy cả hai dần mất kiểm soát tôi mới thản nhiên cất tiếng anh hoàng chúng ta nên buông tha cho nhau được rồi đấy cô vừa nói cái gì tôi nói rằng chúng ta ly dị thôi hoàng buông cổ áo của em tôi bước tới trước mà tôi zít lên cô vừa nói cái gì anh cứ ngồi xuống đi hai chúng ta bình tĩnh nói chuyện tôi ra hiệu cho thằng thành đi vào trong nhà, nó lo hoàng lại gây chuyện nên cố tình nấn ná lại. chị có gì cứ nói đi, em đứng đây được rồi. đây là chuyện riêng của chị, em cứ vào bên trong đi. hoàng ngồi phịch xuống ghế, gác một chân lên cao, lưng ngửa ra sau, bộ dạng bất cần. có cái gì? nói mẹ đi cho nhanh. thực ra đây là chuyện tôi nghĩ đến từ lâu. không phải lời nói bộc phát thế nên lúc này cho dù vẻ mặt của hoàng có hung hăng tới cỡ nào thì tôi luôn có thể bình tĩnh tôi nói lại người này là cấp trên của tôi chỉ đơn giản là cấp trên của tôi tôi không biết anh lấy những bức hình này ở đâu nhưng mà giữa tôi và anh ấy hoàn toàn không có gì cả thôi đừng có vòng vèo con mẹ gì nữa có cái gì h c t t u ẹ ệ t đi vậy tôi nói thế này anh với tôi dù sao cũng không có tình cảm gì năm đó kết hôn với anh tôi nói rõ ràng với anh rồi những gì anh làm cho tôi tôi luôn ghi nhớ thằng thành em tôi đang đứng gần đó nó thấy như vậy lại lớn tiếng nói vọng ra nhưng mà mấy năm nay rắc rối anh mang đến cho chị ấy đâu có ít chứ nếu so ra mà nói gì thì chẳng còn ai nợ ai đâu hoàng đột nhiên cười gằn lên một tiếng. thở phì ra hai hơi và hỏi ngược lại tôi. Bây giờ kiếm được mối ngon rồi, muốn tìm cách h ấ t cẳng thằng này có phải không? Anh ăn nói cho đàng hoàng. Tôi không phải vì mối ngon mối giờ nào mà là tôi thực sự không còn sức lực để gồng gánh nợ nần cho anh. Anh thấy rồi đấy, chỉ mới mấy ngày thôi mà tiền bồi thường tôi về gửi cho nhà bên kia là mười mấy triệu rồi. Tôi còn phải lo kiếm tiền trả nợ. tôi không lo trả nợ được cho anh đâu được muốn ly hôn chứ gì đúng anh thấy rồi đấy anh ở với tôi thế này đâu có sung sướng gì tôi biết bao nhiêu năm qua anh ra ngoài bị người ta khích tướng không ít thế nên nói chúng ta ly hôn chính là buông tha cho nhau rồi hoàng lúc này nghe xong đột ngột cười thành tiếng ly hôn cũng được thôi đằng nào thì thằng này chỉ mang tiếng chồng trên danh nghĩa mà thôi muốn bỏ lúc nào mà trả được đ ấ y đách ham tôi đi vào trong phòng lấy ra tờ đơn viết sẵn để trước mặt hoàng hoàng liếc một cái nhếch môi cười trừ ô xem ra là cô chuẩn bị từ trước cả rồi hai chúng ta không có con chung chẳng có tài sản chung nên không có gì phức tạp anh ký vào đây đi tôi tự đi nộp còn nữa Ngày mai anh đi cùng tôi sang bệnh viện gặp người nhà kia thêm một lần nữa để thuyết phục họ nhận bồi thường. Số tiền bồi thường này tôi biết anh không có nên tôi lo cho anh một lần nữa, xem như lần cuối cùng. Tôi trả nợ cho anh. Hoàng còn chưa kịp nói gì, em trai tôi vội vàng lao ra cản ngay. Chị bị làm sao đấy? Tiền bồi thường có ít đâu? Tiền ở đâu ra mà lo? đúng là tiền bồi thường không hề ít. Nhà bên kia cứ như cái thùng không đáy, tôi đưa bao nhiêu cũng không đủ. Nhưng mà con nói thế nào, thì đầu dây mối nhợ cũng là từ mẹ con tôi mà ra. Làm người chẳng thể nào vô ơn bạc nghĩa như vậy được. Tôi còn định sau khi ly hôn, tôi lại đưa cho Hoàng một ít tiền, coi như cố gắng trả hết nợ ân tình. Đoạn đường sau này Hoàng có thể sống đàng hoàng hay không, đều là phụ thuộc vào Hoàng. tôi kéo tay thằng thành ra tiếp tục nói chị có thể lo được em cứ để mặc chị đi việc gì chị cứ phải cắm đầu cắm cổ đi làm trả nợ cho anh hoàng mãi vậy chứ nó dù sao chỉ là người ngoài chỉ có người trong cuộc mới có thể hiểu được bây giờ đến một xu dính t ố i hoàng còn trả có nếu tôi không lo thì hoàng kiều gì nhất định cũng ra tòa không biết trường còn phải đi tù như thế có khác nào tôi đang tự tay đẩy hoàng vào bước đường cùng đâu nếu là như vậy dù xét về tình hay về nghĩa tôi đều không nỡ hoàng chẳng thèm đôi co với tôi cười khẩy và nói tiếp được muốn ly hôn c h ứ gì vậy thì đền bù cho nhà thằng khánh sẵn trả luôn khoản nợ mà thằng này vừa vay đi rồi muốn ly hôn kiểu gì thì ly tôi tưởng khoản nợ mà hoàng nói là hai mươi triệu mà anh Hiền đưa nên không ngần ngại gật đầu. Được, tiền nợ của anh Hiền tôi cũng lo cho anh. Ngờ đ ầ u Hoàng lại bật cười thành tiếng, Giờ ngón tay đào qua đào lại trước mắt tôi. Không không, nợ đó ăn thua gì, còn hơn trăm củ thằng này mới vay nữa. Cô cứ đưa đủ đây, rồi tôi ký đơn ly hôn cho cô. Anh vừa nói gì? anh bị thần kinh à? tôi đào đâu ra số tiền lớn như thế? thì cô đi vay thằng sếp của cô ấy. đối với nó thì mấy trăm triệu. có nhầm nhò gì chứ? nói xong hoàng đầy cổng bước ra ngoài. cánh cửa sát vốn siêu vẹo, lại còn bị đầy mạnh một cái, cứ như vậy lắc lư lảo đảo, kêu ầm ỹ lên, khiến cho tôi giật bắn mình. thằng thành nghiến răng nghiến lợi nhìn theo mắng mò. người đâu như vậy chứ? lại còn đòi phí ly hôn. chị cứ đơn phương ly hôn đi, không cần vì kiêng nề gì. em có bằng chứng, anh ấy bạo hành chị đây rồi, để em gửi cho chị. cứ giữ đó đi. nếu anh ấy làm căng quá, chị cứ nói với em, em đưa mấy cái này nộp cho tòa án, chị đừng lo, c h ị phải mạnh mẽ lên, đừng có vì ân nghĩa mà lại không dám quyết định. chị biết rồi, em không cần lo cho chị đâu. tối hôm đó bà chị của cậu Khánh kia. lại gọi điện thoại vòi vĩnh tôi bắt tôi gửi thêm tiền thế nên ngày hôm sau tôi đi làm sớm tiện thể tranh thủ ghé vào viện nói chuyện lại với chị em nhà cậu Khánh kia ban đầu bà chị kia nhanh nọc lắm nhất quyết kiện Hoàng ra tòa nhưng khi nghe tôi lạnh mặt chất vấn về mấy lời đùa vô duyên mà em trai chị ta nói trong bàn nhậu thì thái độ có phần dịu đi cậu ta liên tục gãi đầu gãi tai tôi chỉ đùa với chồng chị dám ba câu thôi. Tôi không còn c ả n ề quay sang nói với bà chị kia. Chị xem đi, chị có gia đình, át hẳn là chị hiểu. Nếu như rời chị vào cái tình cảnh bị người khác vu khống, nói xấu, bôi nhọ danh dự như vậy, thì chắc chắn chồng chị không thể nào kiềm chế được, kiểu gì chả làm liều như chồng tôi. Nhưng mà chỉ dám ba câu, nói đùa trên bàn nhậu thôi, có cần thiết phải làm như thế không? Được. nếu như chị nói chỉ là d ă m ba câu nói đùa vậy thì chị cứ kiện đi tôi cũng tìm được người làm chứng h ô mấy cậu ta bôi nhọ danh dự của tôi và con trai tôi đến lúc đó cứ để cho tòa tự phân xử bà chị kia thấy tôi làm căng với lại nguyên do bắt nguồn từ em trai mình nên cãi cọ thêm một lát thì chị ta bắt đầu hòa hoãn vậy thì không kiện nữa nhưng mà tiền thuốc men ăn uống thì nhà cô phải tự động thanh toán không thiếu một xu. chị yên tâm, tôi không phải là người vô trách nhiệm. tiền thuốc men viện phí của em trai chị, tôi bồi thường đầy đủ. coi điều gia đình chị nên tuân thủ theo chỉ định của các bác sĩ đi. đáng ở lại nằm viện thì hãng nằm, không ấy, thì thôi. cậu khánh kia nghe tôi nói như vậy, thì nhỏ giọng lên tiếng khuyên chị gái mình. chị ấy nói hợp lý đấy chị ạ. hay là ngày mai đợi bác sĩ kiểm tra nếu không có vấn đề gì thì mình về nhà thôi. Tôi chỉ lấy một ít tiền còn lại trong túi đưa ra cho cậu ta và nói thêm. Bây giờ tôi chỉ có từng này tiền mặt đợi ngày mai tới ngân hàng giúp thêm tôi đưa cho cậu. Vâng, được rồi, chị cứ đi làm đi, kẻo muộn bây giờ. Lóc ngồi trên xe buýt, anh Hiền gọi cho tôi để hỏi thăm, tôi kể lại cho anh ấy nghe mọi chuyện. nghe xong anh thở phào nói với tôi, thế thì tốt rồi. mấy bữa nay anh cứ lo người ta lại kiện cáo cái gì đấy. xong hết rồi anh ạ. đợi ít hôm nữa em rút tiền, sang đấy bồi thường đầy đủ là ok anh ạ. ừ anh nghe nói em với thằng Hoàng đang tính tới chuyện ly dị. có phải không? sáng nay thằng Thành nó kể với anh thế. tuy năm đó anh hiền không hỏi gì. nhưng mà t h ấ y bố tôi mới mất chưa bao lâu mà tôi vội vã cưới Hoàng thì chắc chắn anh hiểu được phần nào. Bấy lâu nay lại thấy tôi ngày ngày c ò n g lưng ra gánh vác nợ nần cho Hoàng nên anh thở dài khuyên tôi cũng được đấy. dù sao hai vợ chồng không có tình cảm với nhau, không thể sống mãi với nhau được đâu. Dạ vâng. Còn cái chuyện nó đòi em phí ly hôn gì đấy, cái này để anh nói chuyện với nó. Ai đời làm thằng đàn ông lại có thể ngang ngược vô lý như vậy được cơ chứ? Tôi cũng nghĩ đó chỉ là yêu cầu ngang ngược nhất thời của Hoàng. Trong thâm tâm luôn cảm thấy Hoàng không phải là người xấu, chỉ là điên tiết lắm, anh mới ăn nói hàm hồ như vậy. Nên tôi cứ như vậy bình thản đi tới công ty. Ngờ đâu còn chưa làm hết một buổi sáng, thì tôi nghe bảo vệ gọi vào văn phòng gấp gáp hỏi tôi: Cô Dương này xuống dưới sảnh một chuyến đi. chồng cô đang xông vào làm náo loạn ở đây đấy ở trong điện thoại tôi nghe thấy tiếng của hoàng đang la hét ầm ĩ tôi vội vàng cúp điện thoại lao nhanh xuống dưới hoàng vừa thấy tôi đã hất tay bảo vệ chạy tới trước mặt tôi vừa cười vừa thách thức vợ tôi đây rồi tôi nói rồi tôi muốn vào tìm vợ mình cơ mà ai kêu các người ngăn cản tôi tôi vội vàng cầm tay lôi hoàng ra ngoài nói chuyện c ó chuyện gì chúng ta ra bên ngoài sao phải ra ngoài tôi đến đây để gặp mặt cái thằng xếp của cô hắn ta đâu anh có việc gì cần gặp xếp của tôi chứ tôi nói rồi anh ấy không liên quan gì đến tôi cả anh đi về đi không liên quan vậy để tôi thử nói nhá hắn ta có phải tên Phước không Lê An Phước cô không định nói rằng là trên cuộc đời này lại coi chuyện cùng họ cùng tên à lúc này xung quanh có không ít người bắt đầu x ú m lại giòm ngó tôi suốt ruột vội vàng đẩy Hoàng ra ngoài ai ngờ hắn lại nổi k h ù g lên và quát nếu chỉ là sếp của cô thôi thì tôi có cái gì đâu mà không gặp được chứ tôi còn phải gặp để đòi lại công bằng bao nhiêu năm thằng này Hoàng anh im đi Hoàng vung tay tát tôi một cái rốt cuộc là cô muốn hắn xuống đây gặp tôi hay là để tôi hét lên cho cả cái công ty này biết chuyện của cô và hắn? Cái tát của Hoàng mạnh tới mức khiến cho tôi xây sầm mặt mày. Tôi còn đang ôm lấy một bên má của mình thì nghe giọng nói vừa gấp gáp vừa giận hờn bên cạnh. Anh là ai? Tại sao đánh người? À, cái thằng khốn này đây rồi. Mày có giỏi, cứ hiên ngang mà chờ về. c h ứ đừng làm cái trò dương đông kích tây che mắt thần thánh. mày tưởng mày làm cái gì sau lưng tao mà tao không biết à? Phước đột ngột lao tới t ố m lấy cổ áo của Hoàng, v ù n g một cú đấm, đấm xong một cái, anh lại nghiến răng nghiến lợi đấm thêm một cái nữa. Phước vừa thở phì phò vừa díết lên. Mày lấy quyền gì đánh cô ấy? Ha, tao đánh vợ tao đấy. Mày là cái quái gì mà cản tao? Mẹ kiếp! Lần đầu tiên trong cuộc đời tôi thấy Phước chửi bậy. nên kinh ngạc đến mức quên mất cả khóe miệng đang sì máu của mình. đang định ngăn anh lại thì bỗng dưng anh lại túm lấy cổ áo của Hoàng, vùng tay đấm thêm một cái. mày thử đụng tới cuối thêm một lần nữa đi. cứ thử xem tao có giết mày không, thằng khốn. Hoàng tránh không kịp và lại cơ thể nhỏ bé hơn anh, nắm đấm của Phước lại rất mạnh, còn tát thẳng vào mặt nên máu mũi chảy ra xuống tới tận cằm. lúc này bảo vệ và tất cả mọi người xung quanh đều xuống lại và cản ngăn giám đốc giám đốc có cái gì từ từ nói chuyện anh tân từ trên lầu nghe tin vội vàng chạy xuống lao tới giữ lấy hai tay của phước và kéo ra ngoài kiệt xếp bình tĩnh hắn ta bị thương rồi anh quay lại r i í t lên với tân thả ra nói xong anh lại lao tới đạp cho hoàng thêm một cú khiến cho hắn lảo đảo ngã ra đất, anh Tân lật đật lao tới ôm lấy lưng của Phước, k ẻ lôi người kéo ngăn cản hai người. Hoàng bị chảy máu, lại còn bị ngã, nhưng mồm miệng không ngừng mắng trời. Mày vụng trộm cặp kè với vợ tao, lại còn đánh tao ra nông nỗi này, tao sẽ kiện mày ra tòa. Mày làm thằng đàn ông, mày hết đi gây hỏa, lại còn hành hung vợ mình, mày đáng đánh. Tao đánh vợ của tao, mày lấy tư cách gì mà xía vào? tao cứ xía vào đấy mày dám làm cho cô ấy đau khổ tao đánh gãy chân mày vậy mày thử nhìn lại mày xem mày cô quân tử hơn ai bao nhiêu năm nay mày ở bên trời tây ăn sung mặc sướng mày có biết cô ấy khốn đốn như thế nào không vậy thì mày cút mẹ mày đi tại sao mày còn trở về lúc này anh tân đang ôm chặt lấy phước từ phía sau lưng phía trước lại còn có mấy người đứng chắn nên hoàng dù có lao đến thì cũng bị bảo vệ đẩy ra, lại còn bị t ẩ n thêm cho mấy cái. Từ đầu tới cuối tôi luôn đứng ngây người, đến mức vết thương bên miệng tôi chảy máu mà tôi còn không biết mà lau đi. Lúc này thấy Hoàng ngã rúi rụi dưới chân mình, sau đó ngồi xuống cúi đầu trước Hoàng bật khóc. Anh đi về đi, anh đi về đi, anh đừng ở đây gây sự nữa. Về cái gì mà về? Tôi phải đòi lại công bằng cho cô. tôi không cần, tôi không có ấm ức gì, tôi xin anh, anh đi về đi, tôi đưa anh về. cả hai vẫn gườm gườm nhìn nhau. lúc này anh Tân lại vừa khoát tay vừa nói to với mấy người bảo vệ, còn đứng đó làm gì, mau đưa người này ra ngoài. nếu như còn gây sự thì báo công an đi. anh Tân vừa nói xong, ba bốn người bảo vệ xuống lại đầy hoàng ra ngoài. lúc này ánh mắt sắc như dao của Phước. vẫn gườm gườm nhìn về phía Hoàng. Hoàng đi ra gần tới cổng rồi vẫn còn gào mồm vào trời. Lúc tôi còn đang định tập t ĩ n h bước ra ngoài nói chuyện với Hoàng, thì anh Tân lại kéo tay tôi cản lại. Đừng lo, anh ta không sao đâu. Nói xong lại quay lại nói to để giải tán đám đông đang hóng hớt xung quanh. Mọi người đi về làm việc đi, không tụ tập ở đây nữa. Cái linh hớt hà hớt hãi chạy tới. Nó lấy khăn giấy lau máu cho tôi, vừa lau vừa x ý t xoa. Chị Dương, m i ệ n g chị bị sưng hết rồi. Chỗ này e là để lại vết bầm, không nhẹ đâu đấy. Sao mà chồng chị vô lý đùng đùng như thế? Mau đi vào phòng y tế, em lấy đá em trườm cho. Anh tú cũng vô cùng sốt s ắ n g Chân có ổn không? Có cần cõng không? Không cần đâu ạ, em tự đi được. Cái tát của Hoàng lúc nãy rất mạnh, không chỉ làm cho khóe miệng tôi s ớ m máu mà còn làm cho chân tôi bị đập vào chậu cây cành gần đó, vừa chảy xước vừa thâm tím cả lên. Cái lình rồi r í t Thầy qua bên kia đỡ lấy chị ấy, đừng để chị ấy tự bước. Lúc cả ba người chúng tôi đi qua, tôi còn nghe thấy tiếng của anh Tân cằn nhằn sau lưng. Đây là chỗ đông người, tại sao xếp lại mất bình tĩnh như vậy chứ? quả thật là tôi thấy phước quá mất bình tĩnh. Lâu nay mấy tin đồn không hay về tôi và anh đã lan ra không ít. Sợ dĩ bọn họ đồn không phải vì tôi với anh có hành động gì mờ ám, hay để lộ sơ hở chuyện trước đây, mà là vì đối tượng chính là tôi. Chỉ cần là tôi liên quan đến bất cứ chuyện gì đều có thể trở thành chuyện xấu. Miệng vốn mọc trên người họ, tôi không quản được. Thế nên dù ai n á i với phước, tôi đành chịu. trong trí nhớ của tôi anh không phải là người đàn ông dễ dàng nổi nóng đánh nhau gây gổ giống như thế này ngày trước chính tôi mới là đứa nóng nảy hơn anh còn anh lúc nào cũng trầm ổn và điềm đạm anh còn luôn nói với tôi phải luôn biết kiềm chế tính nóng nảy trong mọi tình huống giải quyết mâu thuẫn bằng gây lộn và nắm đấm là chuyện ngu ngốc nhất trên cõi đời này thế mà bây giờ đường đường là một giám đốc xung quanh có biết bao nhiêu nhân viên đang giòm ngó anh lại chẳng thèm đề tâm đến hình tượng của mình lao vào đánh nhau hệt như trẻ trâu lại còn c h ử i thề còn nghiến răng nghiến lợi chỉ vì một lý do hết sức lãng s ẹ t bởi vì hoàng đánh tôi tôi nhớ rất rõ từng lời anh nói lúc đó chỉ cần hoàng đụng tới tôi thêm một lần nữa lập tức b è gãy chân hoàng anh cần gì phải làm như thế hoàng vô duyên vô cớ gây rối trong công ty như thế này anh chỉ cần kêu bảo vệ tống cổ hắn ra ngoài thậm chí gọi điện báo công an Bắc Hoàn luôn cũng được c ơ sao phải làm đến mức này là vì anh xót thương cho tôi sao là vì anh không thể nào nhìn thấy tôi bị đánh hay sao quý vị và các bạn thân mến t â m An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn tập 4 của câu chuyện ngày bão đến một tác phẩm được viết bởi tác giả Lâm Tuyền cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với tâm an trong câu chuyện này. Vậy là sau khi lắng nghe xong tập 4 thì anh chàng tên Hoàng kia lại tiếp tục gây nên bao nhiêu chuyện rắc rối cho cô gái tên Dương. Số tiền 100 t r i ệ u để giải quyết việc ly hôn của cô đối với Hoàng là một số tiền lớn và rất khó khăn. Và liệu rằng trong tình cảnh này, cô gái tên Dương của chúng ta phải quyết định ra sao, ly hôn để bước tiếp cuộc sống của mình hay lại chấp nhận sống với một người như Hoàng? Ờ, có thể là chúng ta đang nghĩ rằng ân oán trả thù hoặc là ân nghĩa đều rất dễ dàng trả nhưng đối với Dương đó là một điều rất khó khăn bởi vì trước đây cô chính là gánh nặng của người chồng mình vậy thì chúng ta tiếp tục lắng nghe tập cuối của câu chuyện này để xem cô gái tên Dương giải quyết như thế nào quý vị nhé cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành cùng với Tâm An trong chuyên mục đọc truyện trên kênh đọc truyện audio hài ngoại rất vui nếu như quý vị luôn ủng hộ cho Tam An bằng cách like, chia sẻ và bấm vào nút đăng ký kênh. Xin cảm ơn quý vị rất rất nhiều. Và ngay bây giờ thì Tam An xin phép được chào tất cả quý vị. Chúc quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc. Xin hẹn gặp lại quý vị vào trưa ngày mai.